Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bách hợp mới có tên phò mã cũng là hoa Nhi tác giả, hồ ly đại quân. Thể loại bách hợp xuyên không cung đấu, hài hước điền văn cổ đại. Độ dài 85 chương. Văn án, ta bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại lịch sử không rõ ràng càng trở thành một giấc mộng của mỗi nam nhân phò mã ra. Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên. Thế nhưng công chúa là hoa mà ta cũng là một đóa hoa a. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện bách hợp mới có tên phò mã cũng là Hoa Nhi Chương 1, ta điên rồi, đây là cái ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu sau khi ta vừa tỉnh lại thử nghĩ xem, sau khi ngươi tỉnh ngủ mở mắt ra chuyện đầu tiên nào mà khi nhìn thấy thì ngươi sẽ cảm thấy bản thân mình điên rồi Ngươi phát hiện ngươi không có ngủ ở phòng mình sao? Hay là ngươi phát hiện ngủ bên cạnh ngươi là một tên nam nhân xa lạ? Không, cũng không phải Đúng như các người nghĩ ta không có ngủ trên đường cái, bên cạnh cũng không có tên nam nhân xa lạ nào ngủ cùng. Nhưng, những thứ trước mắt ta bây giờ cũng đủ làm ta hoài nghi rằng thần kinh mình có phải là bình thường hay không. Đó là một căn phòng nguy nga lộng lẫy, vật dụng mang đậm cổ hương cổ sắc chỉ mấy món đồ gốm thôi cũng đã cảm thấy giá trị liên thành. Ta nhìn từng nơi trong phòng, phòng này lớn cũng phải cỡ cái sân bóng rổ, từ mặt đất đến trần nhà cũng cao gấp 5-6 lần chiều cao của ta. Đây là thứ mà phim truyền hình không thể làm được chân chính là đồ thật à. Đoàn phim nào mà có nhiều tiền như vậy, trong lòng ta không khỏi nghĩ đến, nhưng nghĩ là nghĩ thôi, dù sao ta cũng không có khả năng trong lúc ngủ bị quỷ đưa đến nơi này, hơn nữa còn là khuôn ta đến một tỉnh khác bởi vì thành phố ta đang sống căn bản không có kiến trúc nào như vậy. Cho nên ta cảm thấy ta nhất định là bị điên rồi hoặc là ta còn đang nằm mơ. Ngồi trên giường nhìn một lượt đánh giá bốn phía ta biết bản thân ta lúc này, bất luận ánh mắt, động tác hay là thần thái đều có vẻ cực kỳ bất lực. Lúc này ta đột nhiên nghe thấy một thanh âm chi nha vang lên, ngay sau đó một vài tia sáng xuyên qua bình phong chiếu dọi ở xuống sàn nhà. Có người đến đây, trên bình phong lập tức hiện ra một đạo bóng đen, lại vang lên chi nha một tiếng ánh sáng liền không thấy nữa. Là ai đến, và chỉ vài giây sau ta liền cùng nàng đối mặt, ta nghi hoặc nhìn nàng, nàng lăng ngốc nhìn ta. là một cái nha đầu có vẻ mới 17-18 tuổi nha đầu kia nhìn thực non nứt diện mạo thanh thú động lòng người nàng mặc một loại quần áo ta cũng không biết là loại đồ gì màu xanh biếc tóm lại nhìn tới nhìn lui cũng không phải là người xấu đang định nói xin chào thì nha đầu kia lại đột nhiên a một tiếng hét ầm lên ta giật thót bị dọa không nhẹ Nàng hấp tấp đặt cái khay đang cầm xuống bàn sau đó liền chạy đến chỗ ta, nàng quan sát đánh giá từ trên xuống dưới một phen rồi mới nói, phò mã ra, ngài tỉnh rồi sao? Phò mã ra tỉnh rồi. Người đâu, mau tới a Phò mã ra tỉnh rồi. Cái này đâu phải là gọi người đến. Đó chính xác là giống, giống to a nàng một đường chạy ra khỏi phòng, dường như là lại đang đứng ở trong viện tiếp tục giống thiên giống địa. âm thanh này của nàng quả thật là muốn đoạt mệnh mà. Trái tim nhỏ bé của ta bị dọa đến đập loạn xạ thân thể không khống chế được mà run dày phò mã ra, nếu ta nhớ không lầm cái danh sưng này nên là dành cho nam tử chứ Ha, ta bối rối cười thật sự là không thể nói lý Nhưng dù là như thế tay của ta cũng vẫn không khống chế được mà run dày từ từ sờ xuống phía dưới Bàn tay của ta trong chăn đã muốn xuất ra một tầng mồ hôi lạnh ta nghĩ nếu ta thực đụng đến cái vật gì đó ta nhất định sẽ đi tự tử A Vài giây sau ta sờ đến nơi đó, thật may mắn đó là một vùng đất bằng phẳng. Ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảm giác này cũng không duy trì được bao lâu, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính là bất luận bây giờ ta đang ở đâu, hiện tại tất cả là thật hay giả, nếu ta là phò mã ra thì phải là nam nhân mới đúng. Nhưng ta là một nữ nhân, nốt khan một cái ta thật hy vọng đây là một cơn ác mộng tỉnh lại sẽ chỉ là mộng thôi. Suy nghĩ này làm lãng phí hai ba phút thời gian của ta. lúc này ngoài cửa cũng vang lên nho nhỏ tiếng bước chân nghe kỹ thì có ít nhất hai ba người đang hướng đến phòng ta mà đi không lâu sau lại có vài người xuất hiện ở trước mặt ta một lão nhân mang theo một cái dương là thầy thuốc một nam nhân trung niên quần áo thượng đẳng nhìn cái khí thế kia chắc là đầu lĩnh một người nữa là cái nha đầu lúc nãy đứng bên cạnh nàng còn có một nha đầu so với nàng có lẽ lớn tuổi hơn một chút mặc quần áo màu hồng nhạt ta càng thêm lúng túng ngồi dậy các ngươi là ai cổ họng ta cảm thấy nóng rát cảm giác thanh âm đều thay đổi lời này vừa thốt lên mấy người còn lại liền đưa mắt nhìn nhau ra ngài không biết chúng ta sao người nhìn như là đầu lĩnh dò hỏi trước ta thản nhiên lắc đầu chỉ thấy hắn nhíu mày sau đó quay sang nói nhỏ với nha đầu mặc y phục màu hồng nhạt bên cạnh đi tìm công chúa nói rõ tình huống ở đây cho ngài nha đầu kia nhìn vị đầu lĩnh cuống cuồng gật đầu sau đó chạy đi nhanh như chớp Cánh mắt vị đầu lĩnh đồng thời truyền hướng thầy thuốc trách mắng, ngươi còn đứng đó làm gì. Còn không mau chóng đi bắt mạch cho phò mã ra xem là đã xảy ra chuyện gì. Thầy thuốc nghe xong liền run cầm cập miệng không ngừng nói vâng, vâng, vâng liền mang theo hòm thuốc vội vã đi đến chỗ ta. Ta nhìn thấy liền hoàng sợ thân thể vội vã lui về sau, đến khi không còn chỗ nào để lui nữa ta lại liên tục xua tay, ngươi đừng lại đây à, đừng đến đây. nói thật nhìn không cảnh diễn ra sinh động giống như thật trước mắt giờ phút này ta cũng không biết suốt cuộc đây là thật hay là giả dưới tình huống này làm cho ta cũng bất giác diễn nhập theo trong lòng liên tục hò hét không thể cho cái lão già kia lại đây nếu như hắn bắt mạch thân phận của ta sẽ bị lộ ngay vì thế ta rất hoang mang thầy thuốc tất nhiên cũng bị hành vi quá khích của ta làm cho sợ hãi phải dừng lại hắn khó xử nhìn vị đầu lĩnh chờ hắn lên tiếng. Vị đầu lĩnh kia rõ ràng rất có thiên phú làm diễn viên nha, sắc mặt hắn đang ngưng trọng bỗng chốc liền thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười sau đó hướng ta dịu giọng ra chúng ta không phải người xấu. Thầy thuốc chỉ là muốn bắt mạch cho ngài để xem thân thể ngài có khỏe hay không, chúng ta sẽ không làm hại ngài. Tránh ra, ta cố làm ra vẻ quát lớn, bởi vì ta thấy bọn họ hình như sợ ta. Quả nhiên, vị đầu lĩnh liền không dám tiến lên nữa. Hắn há mồm còn muốn nói thêm cái gì đó lại bị ta trừng mắt lui trở về Cuối cùng hắn đành phải ủ rủ hướng thầy thuốc xua tay ý bảo hắn lui xuống đi Ta nhìn thấy cũng hơi an tâm từ thắng song lên ta hướng hắn phân phó y phục kia lưu lại các ngươi toàn bộ lui xuống đi Vâng, vâng, vâng vị đầu lĩnh thấp giọng phụ họa sau đó quay lại thì thầm với nha đầu kia một lát Lúc này mới mang theo thầy thuốc rời khỏi tầm mắt của ta ta chờ cửa phòng đóng lại rồi mới hướng nha đầu kia nói: ngươi lại đây một chút, đứng cách ta hai ba bước. nha đầu liền làm theo lời của ta, đứng cách xa ta chừng hai ba bước chân. ta đem ghế bên cạnh giường vốn là để cho thầy thuốc ngồi đưa cho nha đầu kia ngồi đi. nha đầu kia cúi đầu, nhỏ giọng: nô tỳ không dám. bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi, ta có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi, chắc là phải mất một chút ít thời gian. Có lẽ là nghe thấy ngữ khí của ta rất bình tĩnh không có nửa điểm thương lượng, nha đầu kia sau một lúc rối rắm rốt cục cũng ngồi xuống. Ta cũng ngồi lại ngay ngắn, trong lòng chuẩn bị cả nửa ngày mới xấu hổ ho khan một tiếng hỏi ta là ai. Ai ngờ nha đầu kia nghe xong liền ngay lập tức ngẩm đầu, miệng run rẩy một lúc lâu sau mới không tin mà hỏi lại, ra, ngài thật sự không biết ngài là ai sao. Nhảm nhí, nếu biết ta còn hỏi ngươi làm gì. Vấn đề hiện tại là ta căn bản không phải cái da gì gì đó của ngươi. Thế nhưng, những lời này của ta làm sao có thể nói cho cái nha đầu kia đây. Nếu ta không nói, người ta sẽ cho là ta bị mất trí nhớ còn nếu ta nói, chắc chắn là sẽ bị cho là kẻ điên. Cho nên ta chỉ có thể kiềm nén tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói ân ta không nhớ. Một màn hài kịch cứ như vậy diễn ra, thế nhưng ta vạn lần không nghĩ đến nha đầu kia sau khi nghe xong lời của ta lại bỗng dưng thút tha thút thít khóc lên. cái này làm ta đưa ra như bị xét đánh từ nhỏ đến lớn muốn chém muốn giết ta đều có thể tiếp hết chỉ là ta không thể chịu nổi cái cảnh một khóc hai nháo ba thắt cổ này trong lúc nhất thời ta cũng không biết phải làm sao liền khoát tay đừng khóc ta đây còn chưa có chết a thế nhưng nha đầu kia chẳng những không nín mà còn gào khóc to hơn đầu ta cũng sắp nổ rồi nín ngay ta quát lớn còn khóc nữa ta sẽ cho người khiêng ngươi ra ngoài vĩnh viễn cũng không cho ngươi bước vào đây nữa bước Người ta nói, đánh vào nhược điểm của con người tuyệt đối là cách hữu dụng nhất. Điều này ta chưa từng nghi ngờ. Ta cũng không biết nhược điểm của nha đầu kia là gì, nhưng mà hay không bằng hên ta đánh bậy đánh bạ thế nhưng lại đánh chúng, nàng rốt cục cũng ngừng khóc. Nàng cắn chặt môi, khó khăn nghẹn lại thế nhưng vẫn rất kiên cường không khóc nữa, chỉ còn thanh âm khe khẽ. Trong lòng ta vì sự cuột cường của nàng mà tán thưởng, cũng đối với nàng không khỏi nhìn bằng ánh mắt khác. Ta nhẹ giọng hỏi nàng thanh âm cũng mềm mại hơn ta là ai? Nhà ta ở đâu? Mà bây giờ là thời kỳ nào? Nhà đầu kia chắc là đã chấp nhận chuyện ta mất trí nhớ là thật chỉ thấy nàng lau đi nước mắt lại sắp rơi xuống, đang muốn mở miệng lại đột nhiên nghe thấy âm thanh lớn vang lên ngoài cửa công chúa giá lâm. Ta ngẩn ra, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Nhà đầu kia so với ta nhanh nhạy hơn. Trong lúc ta đang ngây ngốc liền đã thấy mặt nàng từ bi thương trong nháy mắt truyền thành mặt vô biểu tình, sau đó rời khỏi ghế chạy nhanh đến mở cửa cung ngênh cái vị công chúa điện hạ gì gì đó. Công chúa khát tường ta chỉ nghe thấy nàng vấn an như vậy, nhưng thật ra từ trên bình phong ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ba người. Trong ba người này, ta không cần đoán liền có thể khẳng định cái người đứng giữa chính là cái vị công chúa kia, bởi vì từ khí chất cho đến khí thế đã muốn thể hiện rõ ràng. Ta đã như mong muốn gặp được công chúa Điện Hạ chỉ là ở vào lúc ta lôi thôi chật vật nhất. Nàng từ trên cao nhìn xuống ta, ta ngồi ở trên giường ngẩn lên nhìn nàng, nhìn đến cổ tưởng chừng như sắp đứt. Trước mắt ta là một mỹ nhân A, ta chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung nàng. Không phải kiểu gợi cảm mỹ hoặc thanh thuần hay đáng yêu gì, vẻ đẹp của nàng lộ ra một chút mùi vị cổ điển, làm cho ta không tự chủ được nhớ tới cổ cầm, đứng đầu trong cầm kỳ thư, họa Cái gọi là ái mỹ chi tâm, nhân gia hữu chi, lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có Tất nhiên ta cũng không ngoại lệ ấn tượng đầu tiên rất quan trọng Ta đối với vị công chúa điện hạ này cảm giác không tệ ít nhất nàng đủ xinh đẹp Ta cứ như vậy si ngốc nhìn nàng, không chút nào giấu giếm sự yêu thích của ta đối với nàng Trái lại ánh mắt nàng lại lộ ra quái gì, sau đó nàng chọn mi vô cùng khó chịu hỏi ta người nhìn cái gì cách ta bị câu hỏi của nàng làm cho trở tay không kịp hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào Nàng đối với ta không hài lòng, đối với thái độ không đếm xỉa gì của ta thì lại càng khó chịu Nàng hơi cúi người đi đến sát bên cạnh ta, làm cho cổ của ta trực tiếp ngưỡng ra 90 độ Nàng hơi nheo mắt lại, gương mắt cách ta chỉ có một nắm tay Ta thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở như hoa lan của nàng Bên tai lại nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của nàng bồn cung hỏi ngươi Ngươi, nhìn, cái, gì, chương 2, nhìn ngươi, ta cứ như vậy trả lời nàng Vừa nghe ta nói hai chữ này, đầu tiên là nàng vẻ mặt không thể tin nâng lên hai hàng lông mày, sau đó suy một tiếng cười nhạo, lúc này mới nói nghe người nói ngươi mất trí nhớ ta còn không tin thì ra ngươi lại yêu ớt đến như vậy sao? Bị bổn cung đánh một trường liền mất trí nhớ, ta bị lời hù dọa này của nàng làm cho sợ hãi, thân thể bất giác liền cách nàng xa một khoảng. Được lắm thì ra tất cả chuyện này là do nàng ban tặng. Nếu đúng như lời nàng nói, nếu sự tình thật sự đã xảy ra như vậy, vị mỹ nhân này không phải là một trưởng đánh người ta mất trí nhớ cái này quả thực chính là một trưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của người ta đều đánh bay. Ta gần như trong nháy mắt liền thu lại hào cảm của ta đối với nàng lúc nãy, người trước mắt này tuyệt đối là một cái cực kỳ bại hoại, là đại biểu cho rắn rết mỹ nhân. Cái vị công chúa kia thấy sắc mặt ta có chút tức giận thế nhưng lại cảm thấy hài lòng. Nàng đứng thẳng người chực chực hai tiếng có vẻ như vô cùng đáng tiếc xem ra thật là mất trí nhớ tính cách đều khác một mảng lớn như thế, nếu đã vậy ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngươi đi. Dứt lời, nàng lại ý vị thâm trường nhìn ta nửa ngày, lúc này mới mang theo nha đầu áo hồng gọi là Tú Nhi rời đi. Nhìn bóng dáng của nàng làm ta không khỏi nhớ tới một câu hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang. Công chúa đột nhiên đến viếng tham làm xáo trộn hết nhịp điệu ban đầu của ta. Đầu ta lúc này vẫn còn đang hỗn độn, tựa như tiểu hài từ ba tuổi học bảng cửu trương, lúng ta lúng túng. Ta ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hướng bình phong, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Nhà đầu mặc y phục màu xanh lục sau khi cung tiễn công chúa trở về thấy ta một bộ dáng si ngốc liền nhịn không được mà lo lắng, nàng thật cẩn thận đi tới trước mặt của ta hỏi ra, ngài không sao chứ. Nga, ta lấy lại một chút tinh thần không không có việc gì. Nhà đầu kia lại ngồi xuống lần nữa. Dừng một chút mới nói vừa rồi đó chính là công chúa Điện Hạ. Ta liên tục gật đầu, lòng nói ta biết ta biết. Ta chỉ là vừa đến cũng không phải là ngốc tử. Chẳng qua nàng là công chúa, mọi người lại gọi ta là phò mã ra kia ta chỉ chỉ ngoài cửa, lại chỉ chỉ ta, hỏi chúng ta là phu thê. Không ngoài dự đoán, ta thấy nha đầu kia chân thật gật đầu. Ta điên rồi, quả nhiên là điên rồi. Ta xuyên tới cái thế giới mà nữ nữ cũng có thể kết hôn sao. Hay là bên trong vẫn là có ẩn tình gì? Nếu như là cái giả thuyết thứ hai, thì giờ phút này ta thật sự muốn thử chỉ ngón tay lên trời mà mắng. Đời trước cho dù ta có đi đại tiện nhầm phải cửa nhà ông thì ông cũng không nên đùa giỡn ta như thế chứ. Có lẽ là thấy sắc mặt của ta lúc xanh lúc đen, nhà đầu kia có vẻ khẩn trương ra, ngài thật sự là không có việc gì chứ. Ngài có chuyện gì liền nói cho nô tỳ biết, nô tỳ nhất định hầu hạ ngài, nô tỳ tuyệt đối trung thành. Ta luống cuống gật đầu liên tục nói được được không vội không vội chúng ta từ từ nói. Lời này là ta nói cho nàng nghe cũng là để an ủi chính mình, nghĩ lại ta là một thanh niên thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thế nhưng chẳng biết tại sao rơi vào cái chỗ chết tiệt này. Mà đã xuyên về cổ đại thì cũng thôi đi cớ gì lại còn vướng vào cái đại sự tào lao này chứ. Không điên mới là lạ, nếu không điên ta chắc là cũng thành tiên a Ta liên tục hít sâu thả lỏng thân thể, suy nghĩ kỹ càng. Mãi đến một lúc lâu sau, ta mới mở miệng, nói chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi Người nói cho ta biết ta là ai, trong nhà là làm cái gì, có người thân hay không, còn có đây là thời kỳ nào Dừng lại một chút, nha đầu kia mới gật gật đầu, lúc này mới trả lời vấn đề của ta Thì ra chủ nhân của thân thể này tên là Doãn Hiếu Ân, là một nam tử năm nay vừa mãn nhược quán cũng chính là 20 tuổi Mà triều đại hiện tại là văn triều, thời gian là đại văn năm thứ 45 Một nhà hoàng tộc họ Văn Nhân, cái rắn giết tiểu Mỹ Nhân vừa rồi chính là nữ nhi thứ 9 của hoàng đế cửu công chúa Văn Nhân Lạc. Mà nhà của ta là đương triều đại tướng quân, phụ thân tên là Doãn Quốc Bình, có địa vị không nhỏ trong triều. Mà ta cùng công chúa Thành Hôn cũng đã hai năm, trong khoảng thời gian đó đại chiến tiểu chiến vô số tuy nhiều lần chiếm thượng phong thế nhưng cũng bị tiểu thương không ngừng, cũng may là hai năm nay ta không phụ nàng, nàng cũng không hưu ta. Ta không phụ nàng, nàng cũng không hiu ta, những lời này là chính miệng nha đầu kia nói ra, lúc ta nghe thấy, trong lòng thật sự là cảm khái muôn vàn. Ta ở hiện đại cũng đọc đủ thứ sách vở cũng coi như là phần tử tri thức. Xuyên đến cổ đại, cho dù ta chưa từng nghĩ tới làm hoàng hậu gì gì kia, thế nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới là làm một tiểu bạch kiểm a. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, ta chính là trọng sinh vào thân thể một tên tiểu bạch kiểm. Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của ta giờ phút này thì nộ hỏa sung thiên thật sự là cực kỳ thích hợp. Ta nghe nha đầu kia nói nhiều việc như vậy, lại nhìn nàng cũng không giống kẻ bại hoại trong lòng ta cân nhất xem có phải nên đem chuyện ta là nữ tử này nói cho nàng không. Kỳ thật tình cảnh của ta hiện tại cũng thật là ở thế khó xử, nếu nói với nàng có thể sẽ có hai khả năng, một là nàng sẽ giúp ta che giấu thân phận ta cũng có thể sống lâu thêm một chút, hai là nàng không giúp ta ta liền chết không kịp ngáp. Nhưng nghi vấn trong lòng ta thật sự rất nhiều, lúc này lại nghẹn đến ta không thở nổi cho nên ta hết sức che giấu ánh mắt lóe ra, ngữ khí né tránh hỏi vậy ngươi có biết ta cái kia cái kia. Nhưng nha đầu kia thật đúng là ngốc nghếch ta chỉ chỉ nửa ngày nàng lại không biết ta đang nói cái gì. Ta ủ dụ thở hát ra, lại lập tức nâng lên tinh thần, dùng sức mà chỉ vào bộ ngực của mình vì sao ta lại có cái này. Lại hung tợn chỉ vào khu vực tam giác bí ẩn vì sao ta lại không có cái kia. Đã ám chỉ đến mức như thế rồi, nếu nàng ta mà còn không hiểu thì chi bằng ta đâm đầu vào thường chết cho rồi. Cũng may biểu tình bừng tỉnh đại ngộ của nàng đã cứu ta một mạng. Ta biết nàng nhất định biết điều gì đó. Quả nhiên nha đầu kia cẩn thận nhìn trái nhìn phải một cái, lúc này mới cực kỳ nhỏ giọng hỏi ta ra, ngài là hỏi chuyện tại sao ngài là nữ tử phải không? Đúng, đúng, đúng, ta cực kỳ kích động giống như nhìn thấy siêu sao thế giới. Nàng lúc này mới gật đầu sau đó nói cho ta biết chuyện này nói ra cũng rất dài dòng. Ta thảo, chửi thề á, ta đem chăn ném sang bên cạnh chừng ánh mắt biểu thị ta đang rất bất mãn. Ta hao tổn biết bao nhiêu khí lực khoa tay múa chân cả nửa ngày để ám chỉ cho ngươi, không ngờ ngươi dám lấy một câu nói rất dài dòng có lệ với ta. Nhìn ta giống người dễ bị khi dễ lắm sao? Ta ngồi chồm hồm trên giường, hung hăng uy hiếp nàng chuyện dài thì nói cho ngắn, nếu không ta liền tìm người khiên ngươi ra ngoài. Cầu uy hiếp này đối với nha đầu kia lúc nào cũng hữu dụng. Ta nhìn dáng vẻ ủy khuất của nha đầu kia trong lòng liền đắc y an tâm. Nhưng ai biết nha đầu kia đột nhiên đứng dậy chạy về phía cửa, ta cả kinh, trong lòng nói không tốt, chẳng lẽ nàng không muốn bị ta uy hiếp nên muốn đi cáo trạng. Ta đang muốn hét ngươi đừng đi a, ngay sau đó lại thấy nàng bất ngờ quay trở về. Sắc mặt ta lúc này trắng bệch một chân dẫm trên giường, một chân đạp trên mặt đất tất nhiên là một bộ dáng muốn đuổi theo. Thật sự là xấu hổ. Nhà đầu kia mờ mịt nhìn ta, nàng hướng ta đi tới, hỏi ra, ngài đây là muốn làm cái gì? thoáng chốc trong đầu ta bách chuyển ngàn hồi, cũng may ta nhanh chi thấy ấm trà trên bàn liền mượn cơ hội nói ta khát nước muốn đi rót nước uống. Nàng lại đến đỡ ta sau đó mang ta về trên giường, ta cũng nương theo lực đạo của nàng trở lại trên giường, nàng lại rất nhanh chóng nói ra, nếu ngài muốn uống nước cứ nói với nô tì một tiếng là được sao lại tự mình đi lấy. Nô tì là nha hoàn của ngài, ngài nhất định phải nhớ kỹ điều này, sau này nếu ngài cần cái gì thì cứ nói với nô tì, nô tì sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Ta chỉ có thể gật đầu theo như một đứa nhỏ. Lúc nói xong lời này nàng cũng đem chén trà đưa cho ta, ta tiếp nhận chén trà uống ừng ực một phát hết sạch liền đem chén trà đưa lại cho nàng, ta nói cho ta thêm một chén nữa Ta không biết cái thân thể này đã ngủ bao nhiêu ngày, nhưng sau khi ta tỉnh lại liền cảm thấy cổ họng khô rát đến sắp bốc cháy Ta cũng bất chấp vừa rồi có nhiều việc xảy ra, hiện giờ uống được một chút nước như vậy, thật sự cảm thấy như là được uống cam lộ, hẳn không thể cả người đều được ngâm trong đó mới tốt nha đầu vô cùng kiên nhẫn lại đi rót cho ta thêm chén nước, thậm chí trực tiếp đem nguyên bình trà đến cho ta, trong lòng ta thầm khen nha đầu này thông minh, ngoài miệng cũng vẫn hỏi nàng ngươi tên gì. Nàng đem cái chén đưa cho ta, lúc ta đang uống liền nghe nàng nói quả đào. Khụ khụ khụ ta bị câu trả lời của nàng làm nghẹt nước vừa uống vào chưa khỏi cuốn họng liền quay ngược trở ra, dính đầy giường. Nàng không ngờ tới ta lại phản ứng quá khích như vậy. Luống cuốn tay chân thay ta vỗ lưng ta đem cái chén đưa cho nàng Liên tục xua tay ý bảo không cần Trong lòng ta nói thầm cái tên này cũng hơi quá mâu đần nha Người cổ đại đặt tên nha hoàn không phải đều là hương kia hương nọ sao Cái tên này là do ai đặt vậy Cũng quá có hàm dưỡng đi ta nghĩ sao cũng liền hỏi như vậy Ai ngờ nàng lại nâng một ngón tay chỉ về phía ta Trong lòng ta luộc buộc một tiếng Cảm giác giống như bị cây đập một phát Đây cũng không phải là ta đặt cho ngươi trong lòng ta hò hét như vậy thế nhưng ta cũng không thể nói được nói ra nàng chắc chắn cũng sẽ không tin cuối cùng ta cũng chỉ có thể thở dài đành chịu mang tiếng ngoan vậy nước cũng đã uống ta cảm thấy cổ họng cũng đã tốt lên rất nhiều bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu làm ta quên mất chuyện chính vấn đề lúc trước ta hỏi nàng vẫn chưa trả lời vì thế ta hắng giọng một cái ngồi thẳng lưng nhỏ giọng nói nói ngắn gọn chuyện này là như thế nào chuyện ta nữ phận rốt cục là sao Quả đào kê cái ghế cách ta một chút sau đó mới từ từ nói. Doãn phủ đại tướng quân Doãn Quốc Bình cũng chính là người mà ta gọi là phụ thân, cho tới bây giờ chỉ cưới có hai người phu nhân, chủ nhân của cái thân thể này bây giờ là ta, là do đại phu nhân hạ sinh, ngoài ta ra vị đại phu nhân này còn sinh thêm một đôi nhi nữ ta là con út. Nhị phu nhân cũng hạ sinh một nữ hài tử, vấn đề xuất hiện ở đây. Doãn ra trừ ta ra thì toàn bộ hai người con gái còn lại đều vào cung. Tì tì của ta thì tốt hơn một chút được phong là doãn phi, nàng đã hạ sinh cho hoàng đế một nam hài, hiện giờ cũng đã biết chạy. Nhưng tam tì của ta thì thê thảm hơn, có lẽ là nàng vận số kém. Hoặc là cũng không biết do làm sao tóm lại nàng ở trong cung vài năm cũng không có chút tiếng tam gì, đợi đến khi 25 tuổi mới theo lệ phóng xuất. Ở cổ đại, nữ nhân 25 tuổi có nghĩa là như thế nào chứ? Vị phụ thân đại tướng quân kia của ta cũng chỉ có thể đem nàng gà cho con trai của một vị quan nào đó thấp hơn hắn hai bậc mà thôi. chương ba, lúc chủ nhân của thân thể này cũng chính là ta bây giờ, được sinh ra tam thì cũng đã vào cung được hai tháng, nhưng thời điểm thuyền tú, nàng lại không được hoàng đế nhìn chúng bị phân làm cung nữ. Hiển nhiên có thể thấy trên dưới doãn ra bất luận là ai, dùng ngón chân đều có thể đoán được tình huống của tam tiểu thư sau này ra sao. Ta bởi vì là do đại phu nhân sinh, lại là con gái út tự nhiên nhận được hết thải cưng chiều cùng sủng nịnh. Mà nhìn kết cục của đại thì cùng tam tỷ, lại nghĩ đến tương lai sau này của ta, vị phụ thân đại tướng quân Uy phong một đời kia cũng không khỏi lo trắng đầu. Mẫu thân của ta sau khi biết hai tử của mình là một nữ hài thì trong lúc ở cử cũng không mấy an bình cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cho nên ta được cha ta che giấu thân phận xem như nam hài mà nuôi từ nhỏ. Chuyện xưa nói đến đây, kết quả cũng đã quá rõ ràng, ta cũng không muốn lại nghe quả đào tiếp tục dài dòng liền trực tiếp nói ra kết quả. Quả đào liên tục gật đầu, ta một thân mồ hôi lạnh, nhưng mà ngẫm lại cũng nhờ lão gia tử che giấu thân phận của ta mà lão hoàng đế kia lại tư hôn ta cùng cửu công chúa, vậy tóc lão gia tử không phải cũng trắng xóa sao. Nếu ta vào cung làm phi tử gì đó, vậy chả phải cũng thật nực cười sao. Một phen so sánh cân nhắc tình huống lúc này chắc ta phải đốt nhang chúc mừng. Những thắc mắc về thân phận của ta cũng tiêu tan, đồng thời ta lại nổi lên nghi ngờ có ai biết thân phận của ta. Công chúa có biết không? Quả đào lắc lắc đầu nô tì cũng không biết, nô tì chỉ biết là có lão gia phu nhân cùng thầy thuốc là biết chuyện của ngài thôi. Ta vừa nghe trong lòng liền nghĩ không thể nào chuyện lớn như vậy mà thì cùng ca ca của ta đều không biết ngươi cùng ông thầy thuốc kia tại sao lại biết. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không phải là không có khả năng. Tuổi thì thì cùng ca ca của ta hơn ta đến một con giáp tất nhiên là sẽ ít gặp nhau hơn. Mà quả đào cùng ông thầy thuốc kia cũng là lúc nào cũng cần. Quả đào biết nhiều sự việc như vậy xem chừng thật đúng là tâm phúc của ta. Cho tới bây giờ, sự đề phòng của ta với quả đào cũng từ từ hạ xuống. Nhưng những nghi vấn trong lòng ta quả thật còn rất nhiều cho nên ta hỏi nàng ngươi có biết chuyện giữa ta cùng công chúa không? Tại sao ta lại trở thành phò mã? Một lát sau quả đào lại một câu nói rất dài dòng hoàn toàn làm ta tức chết lần này ngay cả lời uy hiếp ta cũng không muốn nói, dứt khoát hung ác chừng mắt phóng hàn quang vào quả đào. Tốc độ thích ứng của quả đào thật rất nhanh, nàng thấy bộ dáng như thế của ta trong lòng tất nhiên rất rõ ta đang khó chịu ta thấy nàng bất an cúi thấp đầu nhỏ giọng nói nô tì nô tì nói ngắn gọn. Chuyện ta cùng công chúa dùng vài từ như thiên lôi cuồn cuộn thì cũng đủ hoàn mỹ để giải thích. Ta cùng với nàng, không phải nhất kiến trung tình, cũng không phải là lâu ngày sinh tình, mà ta thấy, dùng cái từ mạc xanh kỳ diệu để hình dung sự kết hợp giữa hai chúng ta là hợp lý nhất. Quay ngược lại trung thu hai năm trước ta cùng cha vào cung tham gia buổi yến tiệc, đêm đó vốn dĩ là ta không cần đi thế nhưng hoàng đế đặc biệt phái người chỉ định năm nay ta phải vào cung ta không còn cách gì, phụ thân cũng vậy. Lúc ấy ta 18 tuổi chiếu theo quy củ của nơi này cũng đã nên có chức vị trong cung, nhưng phụ thân cố kỵ thân phận của ta cho nên từ nhỏ đã khiến cho ta trở thành một cái mà ốm không sống được bao lâu trong mắt người khác. Quả đào không chỉ kể lại mà còn diễn tả hết sức sinh động bộ dáng mà ốm của ta ta ngồi trong kiệu theo phụ thân, một đường kinh hãi đảm chiến vào cung. Hôm đó, bọn quan viên trong triều đình đều mang theo gia quyến vào cung, bọn họ ăn mặc rất hoa quý sang trọng, mặc ngọc gia phấn, chỉ có ta là mặc một bộ y phục không màu sắc đến. Nhưng mà quả đào nói, mặc dù ta ăn mặc đơn giản như vậy nhưng khi vào đại điện lại thu hút không ít ánh mắt các công tử tiểu thư đều nhìn ta, vẻ mặt giống như đây là doãn thiếu gia của doãn ra sao. Ta yên lặng xong trong lòng cũng phì cười, nghĩ thầm đây chắc là đám thế gia công tử chưa bao giờ ăn qua cách khổ của nhân gian A, chỉ sợ là trong lòng đang cười nhạo ta một bộ keo kiệt nghèo kết hủ lộ đi. Quay về vấn đề chính ta theo phụ thân, ngồi ở vị trí phía trên. Không lâu sau, những nhân vật quan trọng cũng bắt đầu đến, sau khi đám người công chúa hoàng tử đều đến đông đủ thám giám hô một tiếng bệ hạ giá lâm, làm cho mọi người ở đây đang huyên náo bỗng dưng im lặng. Quả đào nói, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoàng thượng thiên tử. Nàng ngây ngốc thất thần, chỉ có thể ở trong lòng lặp lại thì ra đây là thiên tử, là người nắm trong tay mọi thứ trong thiên hạ. Ta cũng không có thấy hoàng đế tất nhiên là không cảm nhận được cái gì cho nên khi nghe thấy nàng tốn nhiều thời gian như vậy miêu tả hoàng đế ta rất cáo kỉnh thúc giục nàng mau mau nói đến trọng điểm một chút lúc này nàng mới thu lại biểu tình khát khao vô hạn vừa rồi, từ từ nói tiếp. Ta vốn tưởng rằng hoàng đế tự mình chỉ đích danh ta tham gia yến tiệc, lúc ấy tất nhiên sẽ xảy ra tình huống gì đó thế nhưng từ khi yến tiệc bắt đầu cho đến lần chót rượu thứ ba, hoàng đế lão nhân ra cũng không nhắc tới một chữ doãn nào, chẳng lẽ là ta đoán sai. ngay lúc ta đang mờ mịt quả đào lại đột nhiên nói lúc ấy chỉ thấy công tử của hữu tướng quân đột nhiên đứng dậy. Hắn hướng hoàng thượng cúi đầu nói bệ hạ, hôm nay chúng thần có thể được tham gia thị yến, đúng là may mắn, vì để biểu thị long ân minh mông cuồn cuộn thần nguyện cùng công tử của đại tướng quân, Hiếu ân hiền đệ tỉ thí một phen, vì mọi người giúp vui. Công tử của đại tướng quân, Hiếu ân hiền đệ, đó không phải là ta sao? Thân thể ta căng thẳng, vội hỏi nàng sau đó thì sao? Hoàng đế sợ là già rồi, lúc ấy truyền khẩu dụ bảo ta tham gia yến hội sợ là nhất thời hứng khởi, nhưng mặc kệ như thế nào, nhờ lý công tử nhắc tới, hắn mới nhớ tới ta cũng đến. Có người biểu diễn trợ hứng, cái này đương nhiên là tốt huống hồ vẫn là con của hai nhà tướng quân, rất nhiều đại thần đều đang chờ xem náo nhiệt. Mà công tử lý ra đối mặt với cái mạ ốm doãn hiếu ân, xem ra trong lòng đã có dự tính từ trước. Ta hoài nghi hắn là cố ý cố ý tìm ta tỉ thí, hắn muốn làm ta xấu mặt để ta nguy phong cho hắn. Trong lòng ta vì chủ nhân của cái thân thể này mà đổ mồ hôi lạnh ngoài miệng vội thúc giục hỏi quả đào kết quả như thế nào. Hoàng thượng nói sao, kết quả kết quả hoàng thượng đương nhiên là ân chuẩn. Nghe quả đào nói, lúc cha ta nhìn ta, sắc mặt đã muốn trắng bệch lão nhân ra vì để che giấu thân phận ma ốm của ta nên chỉ dạy ta chút công phu mèo ba cẳng, mà công tử lý gia này chính là võ trạng nguyên. Cái này làm sao mà so tới. Thực lực cũng quá cách xa. Giờ phút này đối với ta, bốn phía đều là hố lửa nóng rực, không nhảy là chết mà nhảy có lẽ còn có một con đường sống, nhưng bước ra một bước này thật không dễ. Quả đào chưa bao giờ thấy qua trận đấu như vậy, nàng cũng khẩn trương. Nàng ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhìn xem ta thường ngày đều thông minh hơn người sẽ ứng phó như thế nào. Trên đại điện toàn bộ ánh mắt đều hướng về ta Dường như có loại cảm giác như là siêu sao thế Nhưng đây cũng không phải là sùng bái mà là trào phúng Sợ là mọi người đều cho rằng ta là cái ma ốm Nên cuối cùng cũng chỉ phải đứng lên bẩm báo với hoàng thượng Lấy thân thể không khỏe mà từ chối thôi Bọn họ chờ xem ta bị chê cười Chờ xem đại tướng quân Doãn Quốc Bình bị chê cười Cuối cùng ra sao Chẳng lẽ ta đúng như mọi người nghĩ sao Ta đột nhiên mở miệng hỏi Một lời vừa thốt ra ta lại nhanh chóng che miệng trong lòng hiện tại cũng kinh ngạc chính mình khẩn trương như thế làm gì. Lúc ấy cũng không phải mình lên tỉ thí có chuyện gì bất chắc cũng không liên quan đến mình. Tuy trong lòng ta tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng không cách nào chối bỏ hiện tại. Hiện tại chủ nhân của cái thân thể này là ta, nếu lúc ấy ta từ chối hiện tại ra ngoài người bị chê cười cũng chính là ta cho nên ta quan tâm như vậy cũng không có gì sai. Nghĩ như vậy ta lại nhẹ nhõm, quả đào lại nói tiếp. Ngay lúc mọi người nghĩ là sẽ có được một chàng cười nhạo thì ta đột nhiên đứng lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả cha của ta cùng quả đào cũng không khỏi ngạc nhiên. Ta không giống như khẩn trương hoặc là sợ hãi, động tác của ta rất tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo, không xìm nịnh Trong hoàn cảnh như vậy nhưng ta lại giống như đơn giản là sắp đi ăn cơm. Sau một hồi kinh ngạc chỉ còn lại những ánh mắt cười nhạo trắng trợn Công tử lý ra thật sâu nhìn ta, biểu tình giống như là nhìn thấy quái vật sợ là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới ta sẽ có gan đứng lên. Ta đối với hắn cười, tay cầm chiến phiến quạt nhẹ thản nhiên tự đắc. Kế tiếp quả đào không nhìn thấy được biểu tình của ta, chỉ có thể nhìn bóng dáng của ta. Bóng lưng ta đứng ở trên đại điện, vẫn dương dương tự đắc như vậy, kỳ thật ta như vậy là đã thắng rồi, trong lòng cha ta cùng quả đào là ta đã thắng, đối đầu kẻ địch mạnh, lâm nguy không sợ hãi. Bọn họ nghĩ như vậy nhưng thật ra trong lòng đã chấp nhận chuyện ta sẽ thua thật sự. Thái giám đột nhiên quát to một tiếng bắt đầu. Vị công tử lý ra kia liền nhanh như gió đánh về phía ta, mà ta lại đứng một chỗ không động đậy Đợi cho một quyền của hắn đến trước mặt ta liền xoay qua một bên, né đòn. Quả đào thấy vậy liền một thân mồ hôi lạnh. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu vẫn là cứ như vừa rồi, hắn đánh ta né. Có lẽ là cảm thấy như vậy quá mức không thú vị, vị công tử lý ra kia đột nhiên đứng lại chìa ngón tay vào người của ta hét lớn ngươi trốn trốn tránh tránh là có ý gì cùng ta đánh hai chiêu mới tính là anh hùng hảo hán, nếu ngươi sợ không đánh lại ta ta chấp ngươi ba chiêu. chậc ngữ khí thật là cuồng vọng. Rồi sao, tiếp theo như thế nào? Ta thúc giục trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lúc này ta đã cùng lý ra công tử thay đổi vị trí quả đào rõ ràng thấy ta ta đang mỉm cười. Mím mồi yếu ớt cười cầm chiếc phiến đang đặt trước ngực không nhanh không chậm kẽ quạt. Mặc dù lúc ấy ta ăn mặc bình thường, sắc mặt hơi trắng thế nhưng khí thế kia cũng không ai có thể địch lại. Là loại khí thế đã tính trước mọi chuyện, là tự bên trong người phát ra. Quả đào kinh ngạc, cha ta kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này ta lại nhẹ giọng từ từ nói không cần chấp ta ba chiêu, người muốn tốc chiến tốc thắng liền theo ý ngươi Vị công tử lý ra kia cười ha ha, đột nhiên nhảy lên bay tới. Còng lên trào thủ, mục tiêu chính là mặt của ta. Mà ta, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta nghe mà cả kinh trong lòng nói xong rồi, đến lúc này mà vẫn còn không lúc nhích đây không phải là muốn chết sao. Đến lúc này, hứng chí vừa nãy của ta cũng hoàn toàn biến mất xem ra, mà ốm ta đây ngày sau nhất định là bị cười nhạo rồi. Quả đào thấy sắc mặt của ta không có hết sức tập trung như vừa rồi, liền nói ra, ngài cũng đừng có gấp trò hay còn ở phía sau mà. chương 4 Có thể có trò gì hay chứ? Không lẽ ta bị đánh bại xong, lại còn phải nghinh đón cái mùa xuân thứ hai trong cuộc đời sao? Nga, đúng rồi, trò hay chính là sau khi ta bị đánh the tua tơi tả thì được cái rắn giết tiểu mỹ nhân chú ý. Trở thành phò mã ra, nhưng thực ra là trở thành đối tượng bị cửu công chúa ngược đãi. chậc chậc khẩu vị của cửu công chúa cũng quá ba chấm rồi. Ta càng nghĩ lại càng bắt đầu suy diễn. Quả đào thấy biểu tình của ta quá mức phong phú, vì thế xòe tay ở trước mặt ta quơ quơ, ta phục hồi lại tinh thần, lúc này mới có vẻ lúng túng nói, người nói tiếp đi ta nghe đây. Quả đào gật đầu, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc ta thực chăm chú lắng nghe, nàng thì lại giống như những vị tiên sinh chuyên kể chuyện miêu tả sinh động như thật. ngày lúc chào thủ của công tử lý gia sắp trào đến trên mặt của ta thì xảy ra một màn không ngờ chỉ thấy tay phải của ta cầm chiếc phiến đang để trước mặt đột nhiên vung lên đồng thời thân thể chợt nhiên qua bên phải một cái thoải mái né tránh mà vị công tử lý gia kia thì không biết tại sao rốt cuộc lại từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất cùng với âm thanh phù phù vang lên biểu tình trên mặt mọi người đều run dày, cũng run đến lòng người phía trên đại điện nháy mắt đều ồ lên lại có không ít quan nhân vì để nhìn rõ mà đều đứng lên. Bọn họ đám thì trụ đầu ghé tay, đám thì hai mặt nhìn nhau. Một màn xoay truyền hết sức ngoạn mục này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả người đã sinh thành dưỡng dục ta phụ thân doãn quốc bình, còn có quả đào là người đã dốc lòng chăm sóc ta trong mấy năm qua cũng không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế ngồi ở phía trên cũng thực như trong sương mù mà nhìn một màn này, nhưng mà hắn thân là cửu ngũ trí tôn, bản lĩnh đối mặt núi Thái Sơn sập cũng không đổi sắc tất nhiên đã sớm luyện đến đắc đạo, chỉ thấy hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn, mặt không thay đổi chậm rãi hỏi ta, Doãn Hiếu Ân, đây là có chuyện gì? Ta nhẹ lay động chiếc phiến, vô cùng tùy ý nói có lẽ là Lý Công Tử rất mệt nên ngủ rồi. hình như một câu này của ta rất có tính tranh luận thì phải âm thanh nghị luận phía trên đại điện càng nhiều hữu tướng quân trực tiếp bước ra sắc mặt ửng đỏ nổi giận nói ngươi ngươi đã sử dụng vô thuật gì còn không mau làm cho con ta tỉnh lại hoàng đế lão nhân mặt vẫn như cũ hắn đưa ánh mắt truyền hướng lý tướng quân nói ngươi lui xuống trước đi mọi người thường bảo rằng đừng bao giờ đoán tâm tư hoàng đế những lời này quả thật rất chi lý Hoàng đế lão nhân ra lúc này, mặc dù trên mặt hắn vẫn không thể hiện gì thế nhưng ai biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì. Không giận tự uy, ngồi cửu ngũ trí tôn này cũng không phải là ai muốn thì có thể ngồi, lý tướng quân hiển nhiên hiểu được điều này cho nên hắn ngoan ngoãn lui xuống. Lúc này, hoàng đế lão ra lại đưa ánh mắt về phía ta, mà ta cũng không chút úy kỵ nhìn thẳng hắn. Những người liên quan phía trên đại điện đều đang chờ xem kịch vui. Nhưng ai ngờ hoàng đế lại đột nhiên cười ha ha, đợi khi cười đủ hắn mới nói, giỏi cho một cái tiểu thiếu gia doãn phủ cái này cùng tin đồn ma ốm nhưng thật không hợp. Người gặp chuyện nguy không loạn tâm tư kín đáo, mọi chuyện từ trước đến giờ đều là do ngươi đại trí giả ngu phải không? Ta thở dài nói, bệ hạ khen lầm rồi, thảo dân thật sự là cái ma ốm, hôm đúng là do may mắn, sử dụng chút bàng môn tà đạo nên mới thắng lý huynh. Ta nói xong câu này, trên đại điện thật lâu cũng không có âm thanh. sau một lúc lâu hoàng đế mới hé miệng cười nói tôi được đã như thế ngươi hãy làm cho lý thế lâm tỉnh lại đi ta lại thừa dài lúc này mới đi đến chỗ công tử lý gia đang nằm ngủ say sưa dưới đất ta ngồi ngay phía trên đầu hắn vừa lấy chiếc phiến gõ vào phía sau ót của hắn vừa nói dậy đi đừng ngủ nữa trời còn chưa có tối đâu lời vừa nói xong vị công tử lý gia kia thật sự cử động thân mình tỉnh lại cả đại điện lại một trận ồ lên Quả đào nói, nàng chưa bao giờ cảm thấy tự hào như lúc đó, nàng cũng tin tưởng Doãn tướng quân là cực kỳ tự hào, sĩ diện thế này thật đúng là làm cho người ta quá thỏa mãn. Ta cũng vì vậy mà một trận chiến thành danh, chỉ trong một đêm tên của ta, sự tích của ta lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nếu người đến trước mặt một thiểu hài từ 3 tuổi, hỏi hắn Doãn Hiếu Ân là ai? Hắn sẽ thật sùng bái nói cho ngươi biết, Doãn ca ca thật là lợi hại. Hắn chỉ cần đem cây quạt vung lên một phát lý trạng nguyên kia liền trực tiếp chết không kịp ngáp. Thì ra ở cổ đại cũng có hiệu ứng minh tinh như vậy sao? Ta ở trên giường nghe vô cùng thỏa mãn, đến bây giờ ta mới hiểu được câu nói trò hay còn ở phía sau kia của quả đào là có ý gì? Cái này quả nhiên là trò hay nha, ta hãnh diện cũng giúp Doãn Quốc Bình kiếm đủ mặt mũi. Nhưng nghĩ như vậy một chút, đồng thời ta cũng biết hậu quả xấu phía sau, hậu quả xấu chính là vì lần nổi bật này mà ta cùng cô nàng cửu ác ma thành thân. quả nhiên quả đào đã giúp ta xác minh cái ý tưởng này chính là vì cái ý tưởng rất đơn giản này nói thì mỉ ra lại là một đoạn chuyện xưa ly kỳ dối rắm đến như vậy Ngay hôm sau bữa tiệc một tin tức truyền tới suýt làm nổ tung tướng quân phủ đồng thời xém nổ banh xác luôn cái tên doãn hiếu ân nổi danh khắp phố lớn ngõ nhỏ thì ra ngày sáng sớm hôm đó hai vị công chúa chưa được tứ hôn là thất công chúa và bát công chúa lại đồng thời thỉnh cầu hoàng thượng mong muốn ta có thể làm phò mã của các nàng Lúc tin tức này đến tay tướng quân phủ thì đã là buổi chiều, nhiễm nhiên, nó giống như là quả bom thiếu chút nữa là đem tướng quân phủ nổ thành bọt biển. Cha ta đi tới đi lui, mồ hôi đầm đìa ta cũng không tốt hơn là bao. Hắn vừa đi vừa thở dài còn không ngừng nói, hồ đồ, hồ đồ. Chỉ vì nhất thời bận tâm mặt mũi của ta mà ngươi đem toàn bộ tướng quân phủ đẩy vào trong hố lửa sao. Thân phận của ngươi một khi bị phát hiện thì tội không chỉ riêng ngươi, mà chính là tịch thu tài sản xử chàm cả nhà. Ta chỉ phải buồn bực không lên tiếng. cúi đầu ngồi ở một bên. Nghe đến đó, trong lòng ta đột nhiên giống như bị lửa đốt hừng hực đốt đến ta thẳng mũi chừng mắt. Vạn ác là thiên tính bẩm sinh của nhân loại ta thật sự là vì doãn hiếu ân mà bất bình. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì được lợi nhiều nhất là cái lão doãn tướng quân đó. Đến khi có chuyện thì toàn bộ sai lầm đều thành của ta. Ta kiềm chế thức tối bất bình trong lòng, hỏi quả đào, sau đó ra sao thất cùng bát công chúa thỉnh hôn tại sao ta lại trở thành cửu phò mã. Quả đào cười cười nói ra, ngài đừng nóng vội ta sắp nói đến đây. Ta cùng doãn quốc bình ngồi ở thư phòng suốt một buổi chiều, bữa tối cũng không có tâm trạng ăn, nhưng cho dù là như thế cũng không có một chút biện pháp giải quyết nào. Ngay lúc chúng ta đang không biết làm sao thì gã sai vặt đến gõ cỡ bẩm báo, nói là cửu công chúa đến phủ. Cha ta cùng mọi người trong nhà đều ra nghênh đón, nghe quả đào nói, đó là lần đầu tiên ta cùng vị cửu công chúa mà mọi người đồn đãi này đối mặt. Nghe đồn, nghe đồn là sao? Nghe đồn cái vị cửu công chúa này mặc dù là một bộ dáng tiểu thư khuê các quốc sắc thiên hương nhưng thực chất là một tiểu ác ma không hơn không kém, từ nhỏ đến lớn luôn là một tiểu ác bá. Trong cung, từ cung tần quan viên đến những cung nữ thái giám không có ai mà không từng bị nàng trình qua. Ngay cả người đứng đầu vương triều đại văn hoàng đế lão nhân cũng không có cách nào với nàng, vị cửu ngũ trí tôn này thế nhưng lại đem nàng sủng đến tận trời xanh Việc này càng làm cho cái vị cửu công chúa mà vừa nghe đến tên đã làm cho người khác sợ mất mật này càng thêm càng dỡ Đêm đó gió thổi nhẹ nhẹ công chúa đứng ở bên trong đại sành Sau một hồi chào hỏi, cuối cùng cửu công chúa chỉ đích danh ta, muốn cùng ta trò chuyện vài câu Mọi người nghi hoặc nhưng bên trong cũng có chút rõ ràng Tất nhiên là vì chuyện hôn sự rồi Chẳng qua là chiến lược của vị cửu công chúa này cùng hai vị thất và bát công chúa khác nhau thôi Ta ngồi trên giường nghe hết sức chăm chú Đồng thời trong đầu cũng suy nghĩ Việc ta cùng cửu công chúa này thành thân E rằng 9 phần 10 là do cuộc nói chuyện đêm đó Nhưng là nói cái gì chứ Quả đào cũng không lên tiếng Ta sốt ruột vội hỏi nàng Rồi sao? Rồi sao? Sao ngươi không nói à? Quả đào lắc đầu nói, nô thì cũng không biết, đêm đó chỉ có ngài cùng công chúa, nô thì cũng không có đi theo hầu hạ Ta ủ dục cảm giác cứ như sắp tìm được đáp án bỗng dưng trước mặt lại có một bức tường ngăn cản Tóm lại từ sau cái đêm nói chuyện đó, ta cùng công chúa liền thành thân như dự đoán đúng không Ta hỏi quả đào, quả đào gật đầu xác nhận đáp án của ta Nàng nói, hai ngày sau bệ hạ xuống chỉ một tháng sau, ra cùng công chúa thành thân Trong lòng ta nói xem ra nghi điểm vẫn còn trồng chất A. Chuyện cũ nói xong trời cũng đã sắp tối, bụng ta cũng đúng lúc đánh lô tô quả đào theo phép tắc đi chuẩn bị cơm cho ta. Không lâu sau, đồ ăn đã được bưng lên bàn. Lần đầu tiên ta được nhìn thấy hình dáng của những món đồ ăn thời xưa, vốn tưởng rằng chúng sẽ không bằng hiện đại nhưng ai ngờ ăn vào lại rất ngon, dùng món ngon mỹ vị để hình dung một chút cũng không đủ. Bất luận là kiểu cách món ăn, dù là củ cải hay cải trắng đều được làm hết sức tinh xảo Ta nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao mà nỡ ăn đây Đương nhiên cuối cùng ta vẫn ăn chúng nó thôi Một ngày nay ta đã tin rằng ta không nằm mơ, ta đã tin những thứ này không phải là đồ giả Ta chẳng biết tại sao lại đi vào cái triều đại không rõ ràng này Lại trở thành cử phò mã của vương triều đại văn, trở thành giấc mộng của mỗi một cái nam nhân Đây là trời ban thưởng lương duyên Đáng tiếc công chúa là hoa, mà ta cũng là một đóa hoa a Trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhưng lại thật sự không có một chút biện pháp gì. Kiếp trước kiếp này, ta ngủ chết ở hiện đại, sống lại ở cổ đại, hết thảy đều không thể quay lại được nữa. Bất chợt ta cảm thấy những thứ đồ ăn tinh mỹ này lại khó nuốt giống như độc dược. Ta cố nén, cố nén cảm xúc nhớ nhà, nhớ cái đám bạn đáng yêu ở bệnh viện nơi ta làm việc. Từ hôm nay, Hạ Chỉ phàm đã chết sống chính là Doãn Hiếu Ân, mà ta phải thay Doãn Hiếu Ân sống hết nữa đời còn lại. Nên thấy may mắn hay là bi ai đây. Cũng may ta trời sinh là quan, dù sao ta không cha không mẹ, ngoại trừ đám bạn ở bệnh viện ta cũng không có một chút lưu luyến gì. Mà ở nơi đây ta có hết thầy mọi thứ mà ta từng mong ước. Ta ép buộc chính mình nuốt xuống đồ ăn trong miệng, mũi đã có chút chua sót. Trường năm Dùng xong bữa tối ta bị quả đào mạnh mẽ ép buộc đi ngủ, nguyên nhân tất nhiên là bởi vì ta là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn Ta thuận theo nằm xuống giường, thế nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ Lúc nàng sắp bước ra ngoài, ta liền gọi nàng lại Quả đào kiên nhẫn đi đến giường của ta, sau đó nàng lại tiếp tục cái màn giảng dạy Nào là vì ta bây giờ là người bệnh, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi Ta gật đầu liên lia trong lòng nói thầm ta đời trước chính là bác sĩ nha, làm sao mà không biết mấy thứ này. Nhưng cái thân thể này không biết đã ngủ bao lâu, hiện tại ta một chút cũng không buồn ngủ. Ta nghĩ cho dù ta có đem tất cả nói cho quả đào thì nàng cũng sẽ không quan tâm cho nên liền dứt khoát nói sang chuyện khác ta hỏi nàng, người nói xem công chúa chẳng qua là đánh ta một trường, làm sao liền mất trí nhớ được. Ta hỏi như vậy chẳng qua cũng chỉ là nói giảm nói tránh, thật ra ta muốn hỏi nàng tại sao công chúa đánh ta một trường liền đem linh hồn nhỏ bé của ta đánh bay. Quả đào nghe thấy ta hỏi, hơi hơi kinh ngạc, nàng nói, ra, lúc đó ngài trượt chân ngã từ trên nóc nhà xuống, bị đụng vào đầu, ngài không cảm thấy đau đầu sao? Chấm than, còn đụng vào đầu nữa sao? À, à ta gật gật đầu, trong lòng ta hiểu rõ chuyện đụng vào đầu này có chút nặng, lỡ như xui xẻo đụng chúng vị trí thì chết như chơi. Ta theo bản năng sờ sờ đầu mình, nhưng lại không thấy băng gạc hay thứ gì cả trong lòng lục buộc ta lại hỏi quả đào ta hôn mê đã bao lâu. Gần một tháng, trời ạ, ta thở dài, cũng nhờ công chúa ban tặng mà ta được sống đời sống thực vật một tháng a Thật sự là cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng. Ta huệ oải phất phất tay ý bảo quả đào có thể lui xuống, quả đào thấy bộ dạng của ta như vậy, cho rằng ta mệt mỏi nên giúp ta đắp chăn lần nữa, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngủ suốt một tháng, làm sao mà ta còn buồn ngủ nữa chứ? Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa hết thầy mọi chuyện mà quả đào nói với ta hôm nay. Đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy con đường trước mặt thật đáng sợ nguy hiểm, không có điều gì có thể nói là an toàn. Mà trong đó, trở ngại lớn nhất chính là cái rắn rết tiểu mỹ nhân kia có thể nói ta lưu lạc đến hiện tại, vướng vào cái mớ hỗn độn này, 90% đều là kiệt tác của nàng. Ta không cần biết trong hai năm nay tên Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm là làm thế để nào chịu đựng được nhưng mà ta thật sự là chịu không nổi. Người kia một thân công phu mà lại có thể bị đánh thành như thế, vậy còn ta thì sao? Không cần nghĩ cũng có thể biết kết cục của ta ra sao. Cho nên lúc này ta liền nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Trốn đi, nhưng trong lòng ta việc trốn này cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, đến tột cùng là trốn thoát khỏi tiểu ác ma hay là trốn về hiện đại. Chỉ là một ý tưởng đơn giản nhưng hai cái mục tiêu để trốn đều là khó càng thêm khó. Trằn chọc một đêm nhưng cũng không có kết quả gì. Hôm sau, mặt trời đã lên cao mà hai mắt ta vẫn còn mở chừng chừng như hai quả chuông đồng, cả người lẫn tinh thần đều xuống dốc. Ta nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu dọi xuống mặt đất đoán rằng có lẽ thời tiết hôm nay rất tốt thế nhưng những lo lắng trong lòng ta lại giống như cuồng phong bạo vũ. Thoáng thấy khoảng trống giữa hai bức bình phong bị vài đạo bóng ben che khuất ta biết đó là nhóm nha hoàn đang đứng đợi ở trước cửa phòng, các nàng đem các loại đồ dùng rửa mặt đến cho ta. Những bộ phim trên tivi vẫn thường chiếu như vậy mà quan to quý nhân, dẫu cho các người có ngủ thẳng cẳng, mặt trời lên cao ba sào vẫn chưa dậy thì trời vừa sáng là các nàng đều phải dưng chờ ở cửa phòng các ngươi để hầu hạ. Ta nhìn bình phong, hít vào một hơi thật sâu, tâm tình lúc này của ta không khác gì tiểu yến tử lần đầu tiên được làm cách cách. Ta hò khan hai tiếng, điều chỉnh lại thanh âm khàn khàn sau một đêm không ngủ, sau đó hướng đến cửa nói, đều vào đi. Cánh cửa liền chi nha một tiếng mở ra, dẫn đầu tiến vào chính là quả đào, nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Bọn họ đồng loạt hướng ta vân an, sau khi được ta gật đầu cho phép lúc này mọi người mới bắt đầu làm phần việc của mình. Ta ở trên giường nhăn nhó không muốn di chuyển, quả đào kiên nhẫn ở một bên đời. Ta nằm ý trên giường, vì buồn chán nên đếm thử xem có bao nhiêu nha hoàn hầu hạ ta, mà không đếm thì thôi, vừa đếm liền làm cho ta càng hoảng sợ, 2, 4, 6, 8 cộng thêm quả đào tròn 11 người A. Các nàng sau khi chuẩn bị ổn thỏa liền xếp thành hai hàng trái phải đứng trước giường của ta quả đào đứng ở giữa, rất có dáng vẻ đại tỷ. Đã đến như vậy, dù ra mặt ta có dày hơn nữa thì cũng phải đứng dậy rửa mặt thôi. Cuộc sống của người có tiền vào lúc này sử dụng ở trên người của ta là thích hợp nhất. ta bị các nàng vây quanh rằng co một phen, rốt cục cũng hoàn thành trình tự thứ nhất. lúc này quả đào khoát tay áo các nha hoàn còn lại liền cầm đồ dùng rửa mặt thỉnh an rồi lui ra ngoài. quả đào đi đến bên cạnh từ trong tủ lấy ra một bộ trường sam màu tím sẫm mang đến chỗ ta. ta nhìn tư thế của quả đào trong lòng hiểu rõ, nàng là muốn giúp ta thay đổi quần áo. đây là lần đầu tiên ta được mặc quần áo cổ đại trong lòng ta vừa tò mò đồng thời cũng khẩn trương ta không biết sau khi mặc vào thì bộ dạng mình sẽ như thế nào quả đào dừng ở trước mặt ta sau đó nàng nói ra đứng lên đi ta gật đầu liền đứng lên có điều ta sống ở hiện đại hai mươi mấy năm mọi thứ đều là tự thân vận động hiện tại lại bỗng dưng đột một xoay chuyển thật đúng là vẫn chưa quen nhất là loại chuyện tư mật như thay quần áo cho nên ta hơi rối rắm liền nói với quả đào để ta tự mặc được rồi Quả đào không có đáp lại, hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi Ta cũng không chờ nàng đáp ứng liền một phen đoạt lấy Tay vừa chạm vào quần áo, cảm giác êm ái mượt mà đột nhiên xuất hiện Màu sắc của bộ trường Sam kia cũng thuộc hàng chính cống, thượng đẳng tơ lụa, là cẩm Y A. Chính là đáng tiếc, ta cùng với cái màu này không hợp nhau Sau một phen đánh giá cao thấp ta liền chuẩn bị mặc vào, lại đột nhiên phát hiện một chỗ kỳ lạ phía sau lưng bộ trường sam kia đều là chi chít vết cào xước ta lấy tay sờ một phen quả thực chính là vết xước ta giật mình hỏi quả đào đây là quần áo của ta đúng vậy ra đây là quần áo của ngài ta ngẩng đầu lên đem những vết cào xước phía sau bộ quần áo cho nàng xem sau đó ta kinh ngạc lại không dám chắc hỏi nàng ta nghèo như vậy sao ta nói không đúng sao Cái này thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi thành thật mà nói quần áo hạ nhân mặc dù không phải chất liệu thượng đẳng như của ta nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không có bị cào xước rách dưới như vậy. Còn bộ đồ này mà bị ta mặc vào, hơi mạnh tay một chút không chừng sẽ rách toạc a Ta vốn tưởng rằng quả đào thấy bộ quần áo bị xước đến rách thành như vậy sẽ giật mình một phen, ai ngờ quả đào lại rất bình tĩnh nói, da quần áo của ngài đều là như vậy, cho dù có mua thêm đồ mới thì mặc chưa tới hai lần cũng sẽ thành như vậy thôi. Vì sao chứ, ai có thể nói cho ta biết là vì sao không? Quả đào thấy vẻ mặt tò mò của ta, nàng định mở miệng nói cái gì đó nhưng nửa ngày cũng không nói ra chữ nào, cuối cùng bất ngờ vỗ đùi, nói ra, ngài đợi chút. Tiếp theo nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Để lại ta một mình cầm quần áo ngơ ngác đứng ở trong phòng không biết phải làm sao. Qua gần 10 phút quả đào mới xuất hiện ở cửa phòng, nhưng nàng không trở về một mình ta thấy ngoại trừ nàng còn có thêm một vật gì đó. Một con hồ ly, hồ ly trắng toàn thân đều trắng như tuyết Tay trái ta cầm quần áo tay phải chỉ vào con hồ ly Miệng dương lên cổ họng không phát ra được một điểm âm thanh Mà con hồ ly vốn đang ủ rũ nằm ở trong ngực quả đào Ai ngờ vừa nhìn thấy ta nó lại giống như vừa được uống thuốc kích thích chít chít kêu loạn cả lên Còn muốn dãy thoát khỏi tay quả đào Nhìn cái tư thế kia hình như nó muốn phóng đến phía ta thì phải Ta là mẹ nó sao? Hay là cùng nó có thâm cừu đại hận gì? Ta bị dọa vội lùi về phía sau hai bước, tay có chút run rẩy chỉ vào nó. Đời trước ta cũng đã từng nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá, nuôi gà vịt. Nhưng xác thực là chưa bao giờ cùng thứ này tiếp xúc gần như vậy. Trong suy nghĩ của ta thứ này cùng các loại sói là cùng một loại, mặc dù không đến mức ăn thịt người nhưng bị chúng nó cào một phát cũng không dễ chịu gì. Chỉ trong nháy mắt ta suy nghĩ, vật kia dĩ nhiên đã thoát khỏi sự kiềm giữ của quả đào, nó nhảy dựng lên, chớp mắt liền phóng tới trước mặt của ta. Ta hai chân run rẩy theo phản xạ lấy cánh tay che mặt, sau đó chờ hắc bạch vô thường đến đón ta về âm phủ. Cách ta nói có hơi khoa trương một chút, nhưng lúc đó ta thật sự là đã nghĩ như vậy. Trong lòng ta kêu cha gọi mẹ, lại cảm giác trên cái mông nặng xuống, giống như bị treo cái gì đó phía sau. Có cái gì dính trên mông ta sao? Ta ngẩn ra, đột nhiên ý thức được chứ không phải là Quả nhiên ta xoay đầu nhìn lại con hồ ly kia đang đeo dính trên cái mông của ta Từ góc độ của ta vừa lúc có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có chút dữ tợn của nó Nó dường ánh mắt chăm chú nhìn ta, miệng mở ra cũng không biết là nó đang cười hay đang hà hơi Ta không hiểu ra sao, hoàn toàn là trương nhị hòa thượng Nguy cơ vẫn còn tồn tại, ta giữ nguyên tư thế, một cử động nhỏ cũng không dám động Ta nhìn quả đào thật cẩn thận hỏi chuyện này là sao? Quả đào nhún nhún vai, ra đây là sủng vật mà ngài nuôi. Gì, gì gì gì, ta chừng hai mắt đến có thể so với mắt châu ta. Nuôi, đúng vậy, quả đào đi tới chỗ ta. Cũng bởi vì nuôi nó cho nên quần áo của ngài mới giống như bây giờ, bình thường nó chỉ thích bám ở phía sau ngài như vậy thôi. Ông trời ạ! Có điều nghe nói nó là sùng vật của ta tâm tình cũng có chút thả lỏng so với lúc nãy ta cẩn thận từ từ đứng thẳng lên Sau đó chỉ vào mông của ta, lúc nó đi theo ta thì đều bám dính như vậy sao Như vậy cũng quá khó chịu a ta đoán con hồ ly này nặng cũng phải vài cân Mà nó bám ở trên mông của ta như vậy trung quy vẫn làm cho ta cảm thấy sớm muộn gì quần cũng sẽ bị tuột à Ta lộ ra vẻ mặt đau khổ thật sự là đủ loại không ổn Lúc này quả đào cầm cây quạt đi tới đưa cho ta nói, lấy cây quạt gõ nó một cái, nó sẽ leo lên đầu vai của ngài. Vết sước phía sau áo của ngài chính là vì vậy mà có tóm lại lúc nó ở cùng với ngài thì chỉ bám dính ở hai chỗ đó. Không phải mông thì chính là đầu vai. Ta có chút không tin cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ trên đầu con hồ ly kia một chút. Vừa gõ một cái quả nhiên phía sau lưng xuất hiện một trận cào cấu, ngay sau đó trên cổ liền có một vật lông xù hình tròn bao quanh. Con hồ ly này quả thực có thể thành tinh a Ta kinh ngạc nhưng trong lòng cũng vui mừng. Từ lúc nãy đến giờ con hồ ly này vẫn chưa làm ra hành vi quá khích gì đối với ta có thể thấy được nó thật sự rất quen thuộc với ta có thể có một sủng vật thông minh và có linh tính như vậy. Mọi thứ hiện tại ta sở hữu quả thật không có gì chê được. Ta rất phấn khích hỏi hồ ly này tên gì. Mà câu trả lời của quả đào suýt nữa làm cho ta bật ngữa ngã xuống đất. Con hồ ly này gọi là cải trắng. Chương 6 Ta chỉ cảm thấy sau ót đều là mồ hôi. Tên Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm, suy nghĩ của người này thật không giống với người bình thường, ta thật tâm lo ngại không biết nàng có làm cái chuyện gì để khiến người ta tưởng lầm là có bệnh tâm thần chưa, mà với tình huống hiện tại, người chịu tiếng xấu chính là ta. Trong lòng ta cầu nguyện, hoàn toàn không để ý quả đào đang sửa sang lại mọi thứ trên người của ta. Một lát sau, đến khi quả đào nói một tiếng xong rồi ta mới giật mình nhìn lại quần áo đã được nàng trình chu gọn gàng, ta vừa vui sướng vừa khẩn trương, trong lòng không yên đi đến gương đồng. Lần đầu tiên ta được mặc trang phục cổ đại quả thực kinh ngạc trong lòng, nói thật ta mặc như vậy thật sự không nhìn ra ta là một nữ nhân có lẽ dùng từ mỹ thiếu niên để hình dung thì thích hợp hơn, và lại thân hình gầy yếu khí chất nho nhã này tuyệt đối càng làm tôn thêm cái danh hiệu mà ốm. Mẹ ơi, đây quả thực là một cái nhược thụ lòi a Ta có thể tưởng tượng được phò mã ra như ta đây bị cái đám mồm mép ngoài kia nói thành cái dạng gì rồi. Kiểu như trong đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát công chúa nữ vương vô cùng khí thế đứng ở trước giường, tay nàng cầm một cái roi ra vừa thô vừa dài. Mà ta giống như lâm đại ngọc đáng thương nằm tựa bên hông giường, một roi lại một roi, công chúa cầm cái roi ra vừa thô vừa dài kia quất ta quất ta. Ta không muốn sống nữa. Sắc mặt ta hiện tại tuyệt đối có thể sánh ngang với nhiên mực. Quả đào thấy sắc mặt của ta khó coi vì thế liền hỏi ta làm sao vậy, ta vô lực khoát tay, lại hít sâu nhiều lần, sau đó mới hỏi nàng, chúng ta phải đi đâu. Quả đào mù mịt nhìn ta. Ta kinh ngạc một đám người, các người đem ta lăn qua lăn lại gần một tiếng đồng hồ, không phải là đem ta ra trò đùa đó chứ. Nhất định là muốn dẫn ta ra ngoài tàn bộ để quen thuộc địa hình hay là gì gì đó chẳng hạn phải không. Ta đây nói xong một hồi ước chừng một lúc lâu sau quả đào mới không xác định gật gật đầu nói đúng là muốn mang ra đi hoa viên tản bộ bởi vì hôm nay thời tiết rất tốt Chu thầy thuốc nói sau khi ngài tỉnh lại phải hoạt động nhiều một chút. Thế nhưng nàng bỗng dưng nói trò đùa là có ý gì? Ta vừa nghe xác thực là được đi ra ngoài liền vội vàng xua tay có lệ đem ý tứ trò đùa bỏ qua. Có lẽ ta cùng với nơi này vẫn là có nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như ở hiện đại nói năng cũng thực tùy ý không cần phải chú ý nhiều, đến nơi này lại trở thành hoàn toàn không hiểu được ta nghĩ, sau này một ít cử chỉ lời nói của ta chỉ sợ cũng bị coi là hành động không bình thường. Có nên nắm chắc thời gian để chạy trốn không? Hay là đến đâu tính đến đó? Quả thực là khó khăn a Nhất thời trong đầu ta bị hai ý niệm này chiếm đầy. Ta hoàn toàn không biết mình đi theo quả đào ra khỏi phòng khi nào càng không biết từ khi nào mà con hồ ly tên là cải trắng kia đã lại tiếp tục bám dính ở trên mông của ta. Đợi đến khi ta phục hồi lại tinh thần thì chúng ta đã đi tới hoa viên rồi, quả đào đang đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại ta ở phía sau vẫn còn hồn nhiên ngắm cảnh sắc xung quanh thế nên kết quả là đâm sầm vào sau ót của nàng. Cái ót của nàng quả thật có thể so với tường đồng vách sắt nha, ta chỉ cảm thấy mũi mình vừa chua xót lại đau đến muốn khóc. công mình ôm lấy cái mũi đang muốn mở miệng mắng quả đào một câu lại đột ngột nghe nàng nói công chúa cắt tường công chúa giống như phản xạ có điều kiện ta liền ngay lập tức đứng thẳng dậy công chúa quả thật xuất hiện ở trước mặt cách ta ba thước đây là lần thứ hai ta gặp công chúa điện hạ vẫn có chút lúng túng nàng có lẽ cũng cảm thấy được sự lúng túng của ta cả người đều phát ra hương vị khinh thường ta càng xấu hổ ôm lấy cái mũi hai mắt rưng rưng lúc này đi cũng không được mà ở lại cũng không xong Đường lúc ta không biết phải làm sao thì công chúa lại lên tiếng, nàng hướng ta cười cười, nháy mắt ta cảm thấy toàn bộ dây thần trong đầu bực bực bực đều đứt hết, sau đó chỉ thấy môi mỏng của nàng mấp máy, Hiếu Ân hiện giờ gặp ta, ngay cả chút phản ứng cũng không có à. Đang muốn trả lời, lại nghe nàng nói tiếp quả thật là đụng đầu đến đần độn việc này nếu truyền ra vậy mặt mũi của bạn cung biết để vào đâu. Phi, lúc này ta liền nổi nóng. người mới là đụng đầu đến đần độn cho dù toàn bộ cái phủ phò mã này đều ngã đến độn cũng không đến lượt ta vừa nói xong ta chỉ thấy quả đào cùng vài nha hoàn theo phía sau công chúa đều thất kinh giống như gặp quỷ ta ngẩn ra trong lòng nói xong rồi xong rồi đây cũng không phải là ở hiện đại đây là thời phong kiến cổ đại a ta dám nói công chúa đần đột đây không phải là ta ngại sống thoải mái quá muốn tìm chết sao theo bản năng ta lại ôm mũi cúi đầu trong lòng thật sự hoảng loạn Công chúa sẽ xử lý ta thế nào đây? Trong ấn tượng của ta, rất có khả năng nàng sẽ hét lớn một tiếng láo sược. Sau đó sẽ gọi người đem ta ra ngoài chém. Không không không, không đến mức, hay là lôi ta ra đánh mấy chục đại bản. Này cũng đã quá sức chịu đựng của ta à. Trong lòng ta kêu cha gọi mẹ thế nhưng ngoài ý muốn công chúa hừ lạnh một tiếng sau đó cũng không nói thêm cái gì. Ước chừng một lúc lâu sau mới lại nghe nàng nói, lại đây bồi bàn cung uống trà. Nhẹ giọng thờ dài, cảm tạ nàng không so đo cùng ta. Nhanh chóng đi theo phía sau công chúa, cùng nàng đến lương đình cách đó không xa. Một đường này với ta tựa như đang đi ngược trên lưỡi dao, ta không ngừng suy nghĩ, không biết vị rắn rết tiểu mỹ nhân này sẽ đối phó ta như thế nào, nhớ tới một trường thâm độc của nàng, ta liền hoảng sợ. Bên trong lương đình đã sớm được dọn lên đủ thứ cao điểm cùng trái cây tươi ngon. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ta chảy nước miếng, ta nhếch miệng, thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ trên bàn đá, thế nhưng mông cũng không dám ngồi xuống. Cao điểm, những món điểm tâm như bánh ngọt này nọ. Ta là sợ vị tiểu ác ma kia, đây là sự thật không cần bàn cãi. Công chúa được các nha hoàn hầu hạ ngồi xuống, sau đó nàng mới liếc mắt đến ta, ngồi đi. Ta lên tiếng đáp lại, cẩn thận muốn ngồi xuống, thế nhưng lại giật mình ý thức được con hồ ly kia vẫn còn đang treo trên mông của mình. Ta khom lưng xấu hổ nhìn công chúa, lúc này nàng hơi nhướng mày, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập khinh thường. Quên đi quên đi, trong lòng ta bật cười, dù sao lần đầu tiên gặp nàng, khi ta vừa tỉnh lại bộ dáng cũng đã thảm hại không chịu nổi rồi, giờ lại còn để ý hình tượng làm gì nữa. Nghĩ thông suốt rồi nên ta rất tự nhiên đứng thẳng trở lại, sau đó tay phải cầm cây quạt vỗ ngay chỗ cái mông một cái. Lập tức phía sau lưng xuất hiện một trận cao cấu, bất quá trong nháy mắt, con hồ ly lông xù kia lại thoan thoát leo lên trên đầu vai của ta. Trong lúc đó, ta chăm chú nhìn cửu công chúa, mà nàng cũng đang nhìn chằm chầm về phía ta chỉ sợ nàng nhìn không quen cái hành động này rồi lại tiếp tục đánh ta một trận. Nhưng rõ ràng nàng so với ta tưởng tượng bình tĩnh hơn nhiều, ta chỉ thấy nàng nheo lại ánh mắt bên phải, nâng lên lông mày bên trái, biểu tình kia rất là kỳ quái ta cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy nàng đây là không thể tin. Hay là không thể hiểu, ta ngồi xuống lâu rồi mà công chúa vẫn duy trì bộ dáng vừa rồi Đôi mắt của nàng rất đẹp là đôi mắt hạnh đào đúng tiêu chuẩn phương đông Nhưng người ta đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Mà ánh mắt này lại không phải ánh mắt của người bình thường Nó xuất hiện trên người công chúa càng sâu sắc tàn mắt ra khi chất công chúa thiền bẩm cao ngạo khi thế Còn ta chỉ là một công dân hiện đại bình thường, làm sao mà chống cự lại được Lúc này ta quả thật như là đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, trái tim giống như bong bóng bị thổi đầy khí sắp nổ tung rồi. Ta cũng không biết loại trạng thái giết người này duy trì bao lâu, rốt cuộc công chúa mới rời đi tầm mắt. Nháy mắt ta cảm thấy như mình vừa được sống lại. Nhưng ngày vui ngắn mùi chẳng tài gan, công chúa vừa uống xong một hớp trà lại đột nhiên lên tiếng, không phải đần độn sao. Tại sao tật xấu này còn nhớ rõ thế? Cái gì? Ta trái lại không chấp nhất nàng mắng ta đần độn phản ứng bản năng hỏi cái tật xấu trong miệng nàng là cái gì. Nàng đột nhiên suy một tiếng, nói cả ngày đều dính lấy con cải trắng kia, người không biết chuyện còn tưởng rằng ngươi là quái vật. Cải trắng dính lấy, ta trợt ý thức được nàng là đang nói con hồ ly kia, lần này trên người của ta chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Thì ra đầu óc của vị công chúa này cũng bình thường không kém vị phò mã kia bao nhiêu. Trong lòng ta cảm thán, ngoài miệng cũng vẫn trả lời nàng, là nó bám trên người của ta, muốn gỡ ra cũng không gỡ được. Công chúa cũng không hề tiếp lời, nàng yên lặng tiếp tục thưởng thức tách trà trước mặt. Ta đối với trà lại không có hứng thú cho nên chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm cao điểm trước mặt. Một bàn cao điểm này nhìn vô cùng tinh xảo mỹ vị thật sự làm cho một đứa ăn hàng như ta đây chảy nước miếng. Trong lòng ta rối rắm, tay phải nắm chặt cây quạt rồi lại buông ra, lặp lại vài lần trong chốc lát trong bàn tay đều là mồ hôi. Rốt cuộc là ăn hay là không ăn đây. Tốt xấu gì hiện tại ta cũng là phò mã ra ăn chung với nàng vài món bánh chắc cũng không đến mức khiến nàng đánh ta đâu nhỉ. Cuối cùng ta quyết định chết vì mỹ thực trước mặt làm quỷ cũng phong lưu. Nghĩ vậy liền nhanh chóng vươn tay phải ra. Có lẽ là do ta nghĩ nhiều, lúc ta lấy cao điểm vô cùng thuận lợi, công chúa cũng không có phải ứng gì, vẫn nhàn nhã thưởng thức trà của nàng. Chẳng qua là khi ta đang đem khối hạt rẻ cao nhét vào miệng thì công chúa lại đột nhiên nói, trước kia ngươi không ăn mấy thứ này. Lúc công chúa nói những lời này phi thường lạnh nhạt cảm giác tựa như không phải là nàng nói. Trong nhất thời ta có chút không nói nên lời, vậy ý của ngươi là nhiều cao điểm như vậy, ngươi muốn ăn một mình sao? Công chúa lắc đầu ta cũng không ăn mấy thứ này. Vậy, cải trắng ăn, cái này có nghĩa là ta đoạt đồ ăn cùng với con sốc vật này phải không? Vốn ta còn tưởng rằng đây lại là một trò khác của công chúa có ý chỉnh ta cho nên cực kỳ không tin quay đầu thâm tình nhìn lại cải trắng đại nhân. Thế nhưng cải trắng người ta căn bản không có liếc mắt đến ta, người ta chỉ nhìn chằm chằm vào khối rẻ cao trên tay ta thôi, ánh mắt kia lộ ra tham lam lại có tuyệt vọng. Hình như nó cũng cảm giác được là ta đang nhìn nó trong nháy mắt nó liền xoay đầu lại ta nhìn thấy trong mắt nó lúc này lộ ra ác độc. Chết, chết tiệt, ta bị dọa liền vội vàng đưa khối rẻ cao của ta cho nó. Lúc này, vị tiểu ác ma kia cũng đang nhìn ta làm trò, bỗng dương khóe miệng. Chương 7 ta chừng mắt nhìn nàng thế nhưng ngoài miệng cũng không dám mắng nàng, ta không biết tất cả có phải do nàng cố ý sắp đặt hay không, cũng không biết nàng sắp đặt như vậy rốt cuộc là có ý gì. Tóm lại, lúc này tâm tình của ta thật không tốt, cảm giác như bị người đùa giỡn. Đối với cái người không thể đụng vào như ai kia ta chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí trong lòng, bất đắc dĩ nói với nàng ta mất trí nhớ. Cho nên những thứ này ta cũng không nhớ rõ. Nàng gật đầu, bạn cung biết, không cần ngươi hết lần này tới lần khác nhắc nhở. Ta thở dài chán nản cải trắng ở trên đầu vai của ta vẫn hết sức chuyên tâm ăn rẻ cao của nó, hoàn toàn không để ý những mảnh vụn bánh đang rơi trên người ta. nhìn rác rưởi cứ từng mảnh từng mảnh đáp xuống trên người ta quả thật cảm thấy trời đất tối sầm có thể nói là thế giới sẽ không có ánh bình minh thật sự không biết suốt cuộc đời trước ta đã tạo ra cái nghiệp chướng gì bây giờ cho dù ta là tên ăn hàng thì đối với những thứ mỹ thực này cũng không còn muốn ăn tiếp công chúa cũng không để ý ta nữa nàng quay lại tiếp tục uống trà của nàng ta ngồi trên ghế đá thật sự là đủ loại rối rắm Một lúc sau ta đột nhiên cảm thấy một trận chuyển động trên đầu vai, nhíu nhíu mày trong lòng nói cài trắng này lại làm sao vậy? Đang muốn xoay lại chừng nó lại đột nhiên cảm thấy đầu vai nhẹ hẳn, ngay sau đó trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một đại vật toàn thân tuyết trắng. Đại cải trắng, à, không, không, không, là đại hồ ly. Lần này gần như tóc gáy toàn thân ta đều dựng hết lên. Cái đầu con hồ ly này thật không nhỏ. Lúc này nó nằm trên bàn cả thân mình chiếm gần một phần ba mặt bàn ta chỉ sợ cái đuôi của nó mà đảo qua một phát là sẽ dọn sạch những thứ mỹ vị này xuống đất ngay Nếu mà nó đem cái bàn dọn sạch vậy ta đây Xong rồi, xong rồi, xong rồi Trong lòng ta kêu cha gọi mẹ, nhắm mắt lại chờ tận thế kéo đến Nhưng thật lâu sau vẫn không có thanh âm chén dĩa bị đạp đổ như ta tưởng tượng Không dám lơ là ta hơi hé hé mắt nhìn, đến khi nhìn thấy rõ, một màn trước mặt thật sự làm cho ta không khỏi khiếp sợ. Không phải là một màn này có bao nhiêu hỏng bét, mà là một màn trước mắt thật sự làm ta không ngờ tới. Cải trắng rất có linh tính, nó nhu thuận nằm trên một khoảng không gian nhỏ, cũng không có làm đổ bàn ăn cho nên điều làm ta kinh hách tất nhiên không phải nó mà là công chúa. Vừa rồi, công chúa một tiếng gọi cải trắng thật đúng là chán ghét. Không phải là nàng rất ghét con hồ ly này sao? Tại sao bây giờ còn chủ động lấy rẻ cao đốt cho nó? Đúng, đúng, đúng. Tuy rằng hiện tại trên mặt cửu công chúa cũng không thấy nhiều vui vẻ cho lắm. Quả thật tuy biểu cảm trên mặt nàng đúng là xem thường nhưng lại tự tay đốt cao điểm cho cái trắng. Cái này nói lên, rắn rết tiểu mỹ nhân cũng không phải thực chán ghét cái trắng đúng không? Hoặc là nói cửu công chúa của chúng ta chính là loại mặt lãnh tâm nhiệt. ta vẫn còn đang trầm tư nhìn cửu công chúa, nhìn cái gì? công chúa đột nhiên mở miệng, nàng bất ngờ lên tiếng làm cho ta không kịp phải ứng chỉ theo bản năng vội vàng lắc đầu. người nhìn bản công từ nãy giờ rồi, người rốt cuộc đang nhìn cái gì? công chúa nói trên mặt ngoại trừ chán ghét chính là chán ghét. tuy rằng ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia thế nhưng tính tình tại sao cũng khác nhiều như vậy. không phải là không phải cái gì, tim ta đập mạnh đến sắp nhảy ra khỏi cổ họng mất. Quên đi, công chúa đột nhiên lắc đầu. Sợ là bản cung nghĩ nhiều. Ta nhẹ nhàng thở ra cảm giác như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Dừng một chút nàng lại nói, hai ngày sau bát tỷ sẽ đến. Người ngoan ngoãn chuẩn bị một chút mua thêm một bộ đồ mới đi. Đừng cứ cả ngày mặc những bộ quần áo rách nát này nữa, với lại không được mang theo cải trắng. Ta gật đầu, đồng thời trong đầu cũng không ngừng chuyển động. Bát tỷ của nàng không phải là bát công chúa sao? Bát công chúa... Cái danh tự này nghe rất quen, hình như là ta đã nghe qua ở đâu thì phải. Thế nhưng ta nghĩ nát óc cũng không nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu. Dù sao ta vẫn cảm thấy bát công chúa này nghe rất quen. Ta đã từng gặp qua bát thì sao? Ta hỏi công chúa, cửu công chúa nhăn mặt cho mày, đem chung trà buông xuống, nhìn ta nói, nàng là bát thì của bản cung, không phải bát thì của ngươi. Vậy ta đã gặp qua bát công chúa sao? Đương nhiên. Công chúa đột nhiên mỉm cười, dáng vẻ thật sự là bình tĩnh nhàn nhã. Nàng nói tiếp hai người không chỉ gặp riêng nhau, mà bát thì còn vô cùng trung tình với người ấy chứ. Lúc ngươi sinh bệnh nàng vẫn thường tới thăm ngươi. cách ta nghe mà mồ hôi lạnh túa ra như mưa, đột nhiên cảm thấy tình thế có chút không đúng, còn ta. Ngươi, công chúa lại tiếp tục mỉm cười, ngoài miệng lại nói, ngươi cũng thực thích bát tỷ nha. Hai người liền không kiêng nể gì ở trước mặt bàn cung liếc mắt đưa tình. Dừng lại, dừng lại. Ta muốn rút lại lời lúc nãy vừa nói, công chúa không phải là bình tĩnh nhàn nhã mỉm cười mà là thiếu lý tàng đau giết người vô hình a. Lúc này ta đột nhiên tỉnh ngộ, bây giờ ta đã biết bát công chúa này là thần thánh phương nào rồi. Quả đào từng nói, trước lúc vị rắn giết tiểu mỹ nhân này đi thỉnh hôn thì còn có hai vị công chúa nữa cũng hướng hoàng đế thỉnh hôn, trong hai người đó có bát công chúa a. Không biết tại sao ta đột nhiên có cảm giác không ổn. Công chúa lại ném một khối hạt rẻ cao cho cải trắng. Sau đó nói cho nên, lần này ngươi nhất định phải quản cho tốt ánh mắt của ngươi, nếu để bản cung tiếp tục thấy ngươi liếc mắt đưa tình, bản cung nhất định sẽ móc mắt của ngươi. Thật ác độc, ngươi dựa vào cái gì? Ta la lên, cũng không phải một mình ta liếc mắt đưa tình, tại sao ngươi chỉ móc mắt ta, có bản lĩnh ngươi cũng móc mắt của bát thì ngươi luôn đi. Dựa vào cái gì? Tiểu ác ma kia lại học theo cách nói chuyện của ta. Đó là bát thì của bản cung. Ta quính lên, thuận miệng nói ta cũng là phò mã của ngươi. Lời này vừa thốt lên thế nhưng không ngờ tiểu ma lại ngẩn ra, có điều nàng rất nhanh khôi phục hình tượng ác độc như ban đầu chật chật hai tiếng, vẻ mặt không thể tin được nói, hiếu ân quả thật là mất trí nhớ, nếu như là trước kia, người căn bản sẽ không đem bàn cung để vào mắt, chứ đừng nói gì đến phò mã hay không phò mã. Lần này đến lượt ta ngây người ta vốn chỉ nghĩ rằng việc phò mã cùng công chúa bất hòa nhất định là do công chúa cả ngày một bộ dáng tâm cao khí ngạo, nhìn ai cũng không vừa mắt. Nhưng hiện giờ, nghe nàng nói như thế, bên trong tám phần cũng có lỗi của phò mã Vẫn là một cây làm chẳng nên non Ta không hề lên tiếng, trong đầu trong tự chủ được tưởng tượng đến những chuyện đã xảy ra lúc trước Nhưng dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được gì Vì Doãn Hiếu Ân lúc trước cũng không phải là ta ta Đối với những chuyện trước kia cũng rất mơ hồ Quả thực là không có một chút ấn tượng gì Cứ như vậy, chúng ta ngồi trong lương đình một lát liền trực tiếp dùng bữa trong này Mùa này gió nhẹ chầm chậm xuân ý giạt rào ở trong hoa viên dùng bữa nhưng thật ra lại có một loại phong vị khác. Ta đã sớm đói bụng muốn chết chờ thức ăn vừa được mang lên bàn ta liền cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, lễ thiết gì gì đó cũng không thèm quan tâm nữa. Công chúa thì vẫn một bộ dáng đó chậm rãi chậm rãi, một lần cũng chỉ gấp tí xíu như kiến có lẽ những người ở thời đại này đều đức hạnh như vậy, nhưng ta thấy mấy lão thái thái 70 tuổi xem ra còn ăn nhanh hơn nàng ấy chứ. Dùng cơm xong hai chúng ta đều tự tách ra ta không biết nàng đi đâu Nhiệm vụ của ta bây giờ là đi gặp mặt mấy người ở cái cầm tú phường gì đấy để chọn màu vải cho bọn họ may y phục cho ta Thật trùng hợp hiện giờ ta đang rất không hài lòng với bộ y phục đang mặc trên người cho nên ta vô cùng tình nguyện đi làm cái việc vô bổ này Bên ngoài cầm tú phường có một tiểu nữ hải đã đứng đợi ta từ lâu sau khi nàng thỉnh an xong liền cùng ta vào nhà Vừa mới ngồi xuống ghế thì có đã mấy quyển sách được bày ra mấy trước mặt ta mở một quyển trong đó xem thử thì ra là các mẫu y phục a Hắc ở cổ đại mà cũng có chế độ này sao. Lật xem mấy quyển ta liền không còn hứng thú, mấy bộ y phục này hoàn toàn không hợp khẩu vị của ta. Ở Trung Quốc có rất nhiều triều đại mà ta thích nhất chính là hán phục. Lúc nãy ta vừa tỉ mỉ nhìn mấy quyển phát hiện trang phục của triều đại này cũng không khác mấy so với hán phục, chỉ là cổ tay áo nhỏ hơn 2-3 vòng. Ta suy nghĩ trong lòng không ngừng nói nếu bản thân may vài bộ trang phục nhà hán ra ngoài chắc sẽ không bị coi là quái vật đâu nhỉ. Gặp hoàng đế có lẽ sẽ không bị chém đầu đâu. Nghĩ xong ta cũng bật cười tự mắng mình cũng quá cẩn thận đi chẳng qua chỉ là vài bộ y phục thôi mà. Mà biết đâu sau khi ta mặc rồi có thể sẽ khởi đầu cho trào lưu mặc hán phục thì sao. Sau khi tự kỳ xong ta liền bảo quả đào lấy giấy bút vẽ trên khoản trống trong họa quyền Sau một khắc đồng hồ ta đem bức tranh giao cho tiểu cô nương của cầm thú phường, đồng thời nói với nàng cứ theo như bức họa mà làm còn về màu sắc, đừng lấy hoa văn gì hết đen trắng đỏ lam mỗi màu hai bộ. Cô nương kia nhìn bức họa ta đưa cho nàng, sau khi nghe ta nói xong liền vô cùng choáng váng, nàng ra sức chớp chớp mắt không dám tin hỏi lại ta, phò mã ra, màu đỏ sao? Ta nhìn nàng, nghĩ rằng có lẽ nàng không hiểu màu đỏ là nghĩa gì, suy nghĩ một lát liền nói phi sắc. Thế nhưng nàng vẫn là bộ dáng như gặp quỷ, nghi vấn nói, nô tỳ biết chính là màu đỏ tươi, là ngài mặc sao phò mã ra. Thế nào, ta hỏi nàng, ở đây quy định phò mã không thể mặc đồ màu đỏ sao? Không không không, cô nương kia lập tức kinh sợ quỳ xuống nói, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ biết sai rồi. Ta chưa có làm cái gì hết nha. Nàng ấy đột nhiên quỳ xuống làm ta thật hoảng sợ ta theo phản xạ tính đỡ nàng, ai ngờ nàng lại càng sợ hãi. Ta đứng hình, thật sự không hiểu nổi mấy thứ phép tắc này. sau cùng ta liền xua tay, làm ra vẻ nói, được rồi đứng lên đi, không trách tội ngươi, ngươi mau chóng đi chuẩn bị y phục đi. Cô nương kia lúc này mới liên tục tạ ơn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Ta suy một tiếng, bật cười, trong lòng nói thầm thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chờ cô nương kia đi khỏi, quả đào lại đi đến bên cạnh ta, bộ dáng muốn nói lại thôi. Ta nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện, thế nhưng đợi cả nửa ngày nàng cũng không nói cái gì ta nóng này hỏi nàng, lại làm sao vậy? Nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi ta, ra, ngài thật sự muốn mặc bộ y phục màu đỏ tươi kia sao? Đúng vậy, có gì sao? Vừa rồi tiểu cô nương kia không phải đã nói là sẽ làm sao? Làm thì cũng được, quả đào khó xử nói. Thế nhưng, ra y phục màu đỏ không phải đều là của y phục của các cô nương sao? Và lại ngày thường cũng không có cô nương nào mặc y phục màu đỏ, đó đều là y phục mặc lúc thành thân. Vậy sao ta gật đầu, chả phải ta cũng là cô nương sao, thế nào, đã tự ý quyết định làm cho ta phải mặc y phục nam nhân cả đời rồi, bây giờ ngay cả quyền được mặc y phục màu đỏ cũng muốn cướp đoạt luôn sao? Không phải, ra, vậy thì lại là thế nào? Sợ ta mặc rồi bị người khác nghĩ là đông phương bất bại sao? chương 8, Quả đào không nói gì. Cách một lúc lâu sau nàng mới hỏi ta Đông Phương bất bại là ai Ta tức giận gay, Quả đào có vẻ còn muốn hỏi tiếp Lại bị ta chừng một cái Cái này cũng cũng quá mệt rồi Mặc dù là ta mới đến ngôn từ có chút không thích hợp thế Nhưng cũng không thể chơi trò Mười vạn câu hỏi vì sao với ta nha Hai ngày sau Bát công chúa quả nhiên đúng hẹn đến phò mã phủ Mà mấy bộ trường Sam lúc trước ta đặt Ở cầm tú phường cũng đã được đưa đến Bốn màu tổng cộng tám bộ trong đó ta thích nhất chính là bộ màu đỏ kia ngoài những bộ y phục ra còn có rất nhiều mũ với đủ loại kiểu dáng ta không thích mấy cái mũ đó quá nặng đội ở trên đầu chung quy vẫn có cảm giác sẽ không ngẩng đầu nổi cuối cùng dứt khoát bảo quả đào tìm cho ta một đoạn dây thắt cùng màu cột lên như vậy tóc sẽ không bị rối vừa đẹp lại vừa thuận tiện không phải tốt hơn sao thật sự là không hiểu nổi suy nghĩ của người cổ đại Ta mặc bộ trường Sam Phi sắc mà ta thích nhất đi gặp bát công chúa tóc được cột lại gọn gàng bằng đoạn gấm cùng màu chân mang giày đen. Trên đường đi, đám hạ nhân cứ nhìn ta trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Có lẽ, bọn họ quả thật xem ta là đông phương bất bại. Chính bản thân ta lúc soi gương cũng cảm thấy mình rất rất thanh tú a Làn da vốn dĩ trắng nõn lại mặc thêm sắc đỏ càng tôn lên sự trắng trẻo của mình, nếu nghiêm túc đánh giá một chút kia quả thật chính là yêu nghiệt. Nhưng nói tóm lại, y phục này vẫn không làm lộ ra ta là nữ nhân. Điều này làm cho ta cảm thấy hơi thất vọng đồng thời lại xen lẫn chút an tâm. Sau một khắc đồng hồ ta cũng đến chính sảnh. Thời điểm ba người nhìn thấy nhau, biểu tình đồng dạng đều là vừa kinh ngạc vừa giật mình. Ta biết hai người bạn họ kinh ngạc vì điều gì, có lẽ chính là một thân y phục này của ta e rằng các nàng có nằm mơ cũng không ngờ ta đường đường là một phò mã lại mặc bộ y phục mà ngay cả nữ nhân cũng không thường mặc trường sam phi sắc. Mà bản thân ta, đúng rồi, ta chính là kinh ngạc về bát công chúa. Bát công chúa cùng rắn rết tiểu mỹ nhân tuy là tỉ muội nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Chính là cả người rắn rết tiểu mỹ nhân lộ ra một chút hương vị cổ điển, cái loại hương vị này tựa như vẻ đẹp chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, nếu như nàng không cười có lẽ sẽ càng giống như một bức tượng tuyệt mỹ. Ngược lại, bát công chúa thì có nhân khí hơn, người ta sẽ không cảm thấy nàng xa vời không với tới, không có linh hồn, đây là một loại khí chất khác. Vẻ đẹp chim xa cá lặn như vậy, ta thích vị bát công chúa này, thích tiểu nữ nhân như bát công chúa lại không không mất đi xinh đẹp này. Ta thật sự là nhìn đến ngẩn ngơ, đồng thời trong lòng lại không ngừng mắng xối xả, người nói xem tên doãn hiếu ân tiền nhiệm tại sao lại không cùng bát công chúa thành thân. Quả thật là bị mù mà, con mắt sắp rớt ra rồi, rắn rết tiểu mỹ nhân lên tiếng trước tiên đánh vỡ bầu không khí, lời nói đầy châm chọc cùng khó chịu. Nàng lại cầm lên tách trà thổi thổi, rồi uống một ngụm lại nói tiếp không nhớ hôm qua bản cung đã nói gì với ngươi sao. Rắc rắc một tiếng ta chỉ nghe thấy âm thanh cõi lòng tan nát vỡ ra như bọt biển. Ta không cam lòng thu hồi tầm mắt đi đến một bên ngồi xuống, động tác của ta dùng lực khá lớn thể hiện rằng ta đang bất mãn. Lúc này, bắt công chúa cũng lấy lại tinh thần, nhưng nàng vẫn nhìn ta cuối cùng mới bất khả tư nghị nói, không ngờ Hiếu Ân mặc vào một thân y phục này lại càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Ta được khen trong lòng cảm thấy ngọt như được ăn mật thật sao Ta cũng biết ta mặc bộ y phục này rất hợp cửu công chúa một bên cười lạnh đẹp cái gì Người thành thân cũng lâu rồi mặc như vậy còn ra thể thống gì Mặt ta không chút thay đổi trong lòng đã sớm lường trước nàng nhất định sẽ đà kích ta một phen Nhưng thật ra bác công chúa lại cùng một trận tuyến với ta Phản bác lại tiểu xa hạt lão cửu cũng không thể nói như vậy Thể thống là cái gì Thể thống chỉ là những thứ tư tưởng trong lòng con người, là những tiêu chuẩn do tự bản thân mỗi người đặt ra, ai nói nam từ mặc Phi Sam sẽ không ra thể thống gì. Hiếu ân mặc rất đẹp, nên mặc Bản Cung thấy là người có thành kiến với Hiếu ân, mà nếu đã vậy thì hắn đứng là sai, ngồi cũng sai, mặc Phi Sam lại 10 phần sai. Trong lòng ta gieo họ ủng hộ lão bát, lời này quả thật rất tuyệt vời a Bất quá ta không dám biểu lộ ra bên ngoài, nghiêm trình liếc nhìn lão cửu vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ nổi điên Ai ngờ nàng vẫn là bộ dáng thành thơi như cũ, khóe miệng cười yếu ớt giống như chưa có việc gì xảy ra Trong lòng ta âm thầm thất vọng ta chưa từng thấy bộ dáng kích động của tiểu xà hạt nha thật muốn nhìn một lần Tiểu xà hạt lại uống một ngụm trà tay vẫn chơi đùa với cái nắp chén trà thủy ý nói Đáng tiếc Hiếu Ân là phò mã của bàn cung, bát tì cho dù có tiếp tục đợi cũng không có được đâu Bát công chúa vừa nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ lên. Ảc thật ác độc, trong lòng ta thầm mắng rắn rét tiểu mỹ nhân, đồng thời cũng ý thức được bát công chúa e rằng không phải đối thủ của lão cửu. Sợ hai người cãi nhau một hồi thật sự sẽ dẫn đến mâu thuẫn cho nên ta liền giảng hòa nói, được rồi, bát công chúa thật vất vả mới đến phủ một lần, đừng ầm ý nữa sẽ không thoải mái, nếu nhìn không quen ta thay ra là được rồi. Không cần để ý đến nàng. Bát công chúa ngăn ta lại, liếc mắt đến tiểu xà hạt nói, không hiểu chuyện. Tiểu xà hạt ta mị cười, trên mặt tràn đầy đắc ý thắng lợi. Ta đành phải cấp cho bát công chúa cái bậc thang, không nỡ làm nàng mất mặt cho nên liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Thật ra, một phần cũng là do ta muốn ở lại, bát công chúa xinh đẹp như thế, biết đến bao giờ mới có thể được gặp lần nữa chứ, cho nên liền muốn nhìn nhiều một chút. Đừng có nói ta háo sắc ta chỉ là yêu cái đẹp thôi, ai mà lại không thích những thứ xinh đẹp chứ. Vết thương của ngươi sao rồi? Bát công chúa thân thiết hỏi ta. Đã tốt hơn rồi. Ta cười cười, ngượng ngùng nói, chỉ là bị đập vào đầu cho nên những chuyện trước kia ta đều không nhớ được. Bản công ở phủ cũng có nghe nói, vẫn là nên trách lão cử quá lỗ mãng. Nhưng hai người các ngươi cũng thật là quyền cước không có mắt đều đã thành thân hai năm rồi mà cũng không thể yên tĩnh được một ngày. Lời này bát công chúa nói có phần bất đắc dĩ, ngẫm lại cũng đúng, nàng thích ta. Nhưng mà ta bây giờ cũng đã là cửu phò mã rồi, ván đã đóng thuyền, cho dù ta cùng với lão cửu không thể hòa hợp, thì ta với nàng cũng không có nửa phần có khả năng. Ha, nghĩ lại ta cũng cảm thấy thật thương cảm, nhìn lão cửu lần nữa, lại phát hiện nàng vẫn là một bộ dáng không phải là việc liên quan đến mình. Ta nên tức giận, hay là tức giận hơn? Cũng may, trầm mặc một lúc lâu sau, bát công chúa đã điều thích tốt cảm xúc của mình, nàng cười cười một cái, uống một ngụm trà nói, hôm trước ta đã vào cung gặp phụ hoàng. Sau đó, cửu công chúa lúc này mới mở kim khẩu, cùng phụ hoàng hàn huyên vài câu, nghe ý có lẽ phụ hoàng muốn chờ khi thiết trời ấm áp một chút sẽ đi Nam Hạ. Cải trang vi hành sao? Sợ là vậy, bát công chúa nói, trong chiều, ngoài mặt thì gió êm sóng lặng, nhưng bên trong thì lại đang cuộn trào mãnh liệt. Phụ hoàng yêu dân như con, có lẽ muốn nhân việc này để chấn chỉnh chiều cương đồng thời cũng sợ rằng dân chúng ở những địa phương xa xôi chịu khổ. Dù sao trời cao hoàng đế xa, một số tên tiểu quan chính là lợi dụng vào lỗ hỏng này mà hoành hành ngang ngược. Cách ngày thời tiết ấm áp hơn cũng còn một thời gian ngắn nhỉ. Cửu công chúa nói, đã chỉ định người đi cùng sao. Bát công chúa lắc đầu có lẽ là cũng như mọi khi, những thứ này cũng không khó đoán, chỉ không biết là trong các công chúa thì phụ hoàng sẽ mang ai đi theo cùng thôi. Ta nghe đến đó, quả thực là hai mắt tỏa sáng. Cải trang vi hành đi du lịch a Từ lúc ta đến nơi này chưa bao giờ được đi ra ngoài chơi nha, ta muốn đi, vô cùng muốn đi Có lẽ biểu tình trên mặt ta quá rõ ràng, quá lộ liễu trăng, cửu công chúa liếc mắt nhìn ta một cái, lại mỉm cười hỏi ta, Hiếu ân cũng muốn đi sao Ta nhìn nụ cười của nàng, cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng ta không thể lừa gạt chính mình a. vì thế ta vô cùng thành khẩn gật đầu tiểu xà hạt thấy ta kích động như vậy lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt nhún nhún vai nói đáng tiếc đây không phải là việc bản cung có thể quyết định được nếu bản cung có thể quyết định cho dù hiếu ân có trăm muốn ngàn muốn thì bản cung cũng tuyệt đối không đồng ý dựa vào cái gì ta đã biết nàng nhất định sẽ đem ta ra trêu đùa còn lâu nàng mới để cho ta được như ý nàng tuyệt đối đều cùng ta đối nghịch mọi chuyện bát công chúa cũng ở lại dùng bữa tối cùng chúng ta Bữa tối đều phong phú như mọi ngày thế nhưng ta quả thật không muốn ăn. Trong lòng ẩn ẩn khó chịu, không phải là vì không được đi du ngoạn, mà là vì cửu công chúa, nàng quả thật giống như một cây gai mạnh mẽ đâm trong lòng ta, muốn nhổ cũng không nhổ được. Bát công chúa liên tục gắp thức ăn cho ta ta cũng miễn cưỡng đều ăn vào từ đầu đến cuối, lão cửu cũng không liếc mắt đến ta một cái càng không ngăn cản sự chăm sóc từng ly từng tí của bát công chúa đối với ta. Ta đột nhiên có một loại ảo giác thực ra bát công chúa mới chính là phu nhân của ta, là công chúa của ta. Còn cửu công chúa này hoàn toàn là một người ngoài đến phủ chơi thôi. Sau khi mọi người dùng bữa xong lại ngồi uống trà một lúc bát công chúa mới lên đường hồi phủ. Suốt cả một ngày này ta cũng mệt mỏi, đang muốn đi về phòng lại bị thiểu xa hạt gọi lại, không thể làm gì khác chỉ phải miễn cưỡng ứng phó. Nàng nhìn ta thật lâu cũng không nói gì. Ta mù mịt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đột nhiên ý thức được không lẽ là nàng chờ sau khi bát công chúa đi rồi mới tìm ta tính sổ sao. Chắc không phải là định sẽ móc mắt ta thật đấy chứ. Trong lòng ta luống cuống, ngươi càng ngày càng quá phận. Kiểu công chúa đột nhiên mở miệng. Cái gì, ta không kịp phản ứng. Kiểu công chúa vân về ngón tay, thản nhiên nói tiếp bản cung nói ngươi quá phận. Trước kia mặc dù ngươi nhìn bát tỉ nhưng vẻ mặt vẫn là thản nhiên lãnh đạm. Thế nhưng ngươi nhìn ngươi hôm nay xem, giống như là thật hẩn không thể ăn luôn bát tỉ Ngươi cho rằng bản cung sẽ không móc mắt của ngươi, cho nên ngươi càng muốn được nước làm tới phải không? Ta không có làm gì hết nha. Ta thực vô tội nói với nàng ý ngươi là ánh mắt khi ta nhìn bát công chúa sao. Ngươi đừng có vu khống cho người tốt nha. Từ sau khi ngươi nói bóng nói gió liếc mắt nhìn ta, ta đâu còn dám nhìn bát tỉ của ngươi lần nào nữa đâu chứ. Lại còn dám chối là ngươi không nhìn. Ta chán nản, hét lớn, ta nhìn đấy, thì làm sao? Ta cũng không phải thần tiên, nàng là một người sống đứng sờ sờ trước mặt ta, ta làm sao mà không nhìn nàng được chứ? Đúng, ta nói không có sai, ta nói rất có đạo lý, ta tin tưởng chỉ cần là người, lại có thể không nhìn một người còn sống đứng đang trước mặt mình sao? Cho nên cửu công chúa này căn bản là đang bới lông tìm vết, không có việc gì nên muốn kiếm chuyện mà. cửu công chúa không nói chuyện, gắt gao chừng mắt nhìn ta. Sau khi hết xong, trong lòng ta có chút chột dạ, vừa rồi là vì kiềm chế không được nổi nóng nên mới hét lên, cũng không quan tâm những chuyện khác. hết xong mới chợt nhớ đây là cổ đại thân phận mỗi người không bình đẳng. Nhưng tính tình của ta chính là như thế, mấy ngày trước đây ta luôn luôn nhường nhịn khắp nơi, bây giờ thật sự là nhịn không nổi nữa. Xong rồi, dù sao ta cũng đã hết ra hết rồi, muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi. chương 9 Cửu công chúa vẫn không nói lời nào nhưng ta thấy nàng hình như kìm nén rất vất vả. Ta thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, cho dù ta cùng bát công chúa thật sự có cái gì thì chuyện đó cũng sẽ không có khả năng. Ta đã cùng ngươi thành thân, kiếp này cũng không thể cùng nàng bên nhau, huống hồ ngươi nghĩ xem, nếu ta thật sự thích nàng tại sao trước khi lại thành thân với ngươi. cửu công chúa vẫn không nói lời nào. Ta cũng hết cách những điều cần nói ta đã nói hết rồi, tuy rằng ta không biết Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm có thật sự thích bát công chúa hay không, nhưng trước mắt ta cứ nói như vậy thôi, ta còn chưa muốn chết cho nên nhất định không thể cùng bát công chúa có một tí liên quan nào. Mặc dù ta có thích nàng thật nhưng cũng chỉ dừng ở phương diện thưởng thức. Đến cuối cùng cửu công chúa cũng không thèm nói với ta câu nào ta thấy chuyện này vẫn không có dấu hiệu kết thúc cho nên vô cùng không có tinh thần trách nhiệm chạy trốn trước. cửu công chúa vẫn ngồi ở chính sảnh không biết nàng nghĩ cái gì cũng không biết nàng ngồi đến lúc nào tắm rửa xong xuôi ta liền lên giường của mình nằm quả thực chưa đến một khắc ta đã ngủ mất tiêu ta thật sự quá mệt mỏi nhưng ngủ cũng không được thẳng giấc bị giấc mơ kỳ quái làm phiền nhiễu hơn nữa tổng cảm thấy hai bên tai có âm thanh kêu to ngay lúc ta đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy chi nha một tiếng ở trong đêm tối âm thanh này cực kỳ chói tai khiến ta tỉnh ngay lập tức ban đầu ta còn tưởng là do mình còn mơ ngủ nên bị ảo giác thế nhưng qua một hồi ta cảm thấy chuyện lúc nãy cũng không phải ảo giác bởi vì hình như ta lại nghe được tiếng bước chân rất nhẹ ai ta bị dọa đến run cầm cập ngay lập tức từ trên giường bật dậy hô lên một lúc trong phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi ta bực bội nói thầm chẳng lẽ thật sự là mơ ngủ sao rõ ràng nghe thấy tiếng vang a Ai ngờ ta vừa mới nghĩ xong, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt to lớn dữ tợn. Ta hoảng hồn, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch như bị điện giật, trong miệng không thể phát ra một chút âm thanh. Khuôn mặt kia cho rằng ta sẽ kêu lên liền nhanh chóng bật người, thân thủ chụp vào mặt của ta. Chỉ trong giây lát, một cổ hương vị không tên tràn ngập toàn bộ thân thể, tâm hoảng ý loạn, đồng thời ta cũng ý thức được, xong rồi, đã gặp được thích khách trong truyền thuyết. Ta thật cẩn thận suốt cả ngày để phòng công chúa tìm được nhược điểm hại ta không ngờ sau cùng lại chết trong tay tên thích khách không rõ lai lịch lại còn hôi rình này thật sự là người tính không bằng trời tính. Thế nhưng ta không thể cứ từ bỏ như vậy nha. Ta kêu to ta dễ dụa, muốn tránh thoát khỏi hắn. Nhưng lại phát hiện khí lực của tên hôi thối kia có thể so ngang với mấy con trâu điên A, cho dù ta đã dùng hết sức bú sữa mẹ thế mà cái tay đang bịt miệng ta của hắn cũng không xê dịch một chút nào. Xuyệt, xuyệt. hắn đột nhiên nói ngoan đồ đệ ngoan đừng động đậy ta sẽ buông tay nhưng mà ngươi không được kêu lên được không cái gì đồ đệ ngoan tình huống nhanh chóng đảo ngược ta liền cảm thấy một mảng mờ mịt hắc hắn lại đè nặng cổ họng nói tiếp đồ đệ nghe thấy không được không ta buông tay ngươi đừng kêu nhé xong rồi Lúc này đừng nói là hắn gọi ta là đồ đệ, cho dù hắn có gọi ta là con trai, là cháu trai ta cũng chỉ có thể vâng lời thuận theo ta gần như không cần nghĩ ngợi liền gật đầu liên tục. Hắn thấy ta gật đầu, lúc này mới chậm rãi thả tay. Cuối cùng cũng sống rồi. Không khí, không khí, ta yêu mi lắm à. Tên hồi thối chết tiệt cho dù không giết ta nhưng nếu hắn cứ tiếp tục dùng cái tay đó bụng miệng như vậy sớm muộn gì ta cũng bị cái mùi kinh khủng đó huân chết mất thôi. Hít thở đủ rồi ta mới lùi lại cẩn thận hỏi hắn ngươi là ai Không phải đã nói rồi sao Ta là sư phụ ngươi nha Hắn rốt ruột nói đồng thời nhảy đến bên cạnh ta Ta vội vàng bịt lỗ mũi đẩy hắn sang một bên thối quá Ngươi cách xa ta một chút Hắn chống nạnh hắc cái thằng nhóc con này Mới vừa rồi bị dọa đến muốn tè ra quần Bây giờ thấy ta không hại ngươi liền lên mặt ngay vậy à Cho dù thối, lão tử cũng là sư phụ ngươi, một thân võ nghệ của ngươi đều là ta dạy cho. Võ nghệ, ta cười hắn, ngươi nhìn bộ dạng của ta có giống người có công phu không? người có lẽ là nửa đêm mơ ngủ, leo sai tường, nhận sai người a Nói bừa, hắn liền mắng ta, đồ đệ của ta mà ta lại nhận không ra sao? người nói, ngươi không phải là Doãn Hiếu Ân đi. Ta vừa định nói không phải, nhưng lại ngay lập tức phản ứng lại. Làm sao mà không phải chứ? Hiện tại ta không phải chính là Doãn Hiếu Ân sao? Ngươi thật sự là sư phụ của ta. Trong mắt của ta cũng sắp rơi xuống đất rồi. Nhảm nhí, có vẻ như hắn đang rất tức giận tên không có lương tâm, nghe nói ngươi bị con nhóc cửu kia đánh đến mất trí nhớ ta liền chạy tới thăm ngươi thế nhưng ngươi lại không nhận ra ta. Đáng đời, bị một con nhóc đánh thành cái bộ dạng này, ngươi bảo mặt mũi ta phải để vào đâu? Được, là ta sai, ta thẳng lưng nói với hắn. Ngươi cũng biết ta mất trí nhớ, không nhớ ra ngươi cũng đúng thôi. Đã vậy ngươi còn chê ta thối. Hắn đè nặng giọng kêu. Ta chán nản, cũng không muốn cùng hắn so đo nữa. Ngươi quả thật là qua thối, cho dù ngươi là sư phụ của ta thì ta cũng nói chuyện đó vốn là sự thật. Nhà đầu chết tiệt này, mất trí nhớ rồi liền vô pháp vô thiên a. Dừng lại, ta đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn cũng biết ta là nữ sao. Ta khó tin nhìn hắn, lại chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ. Sú lão đầu này thật sự là sư phụ của ta, hắn biết bí mật của ta trong lòng ta nổi lên tò mò, hắn lớn lên là cái bộ dạng gì. Ta đứng dậy, muốn đi đến chỗ cái bàn để thắp ngọn nến. Hắn biết được ý định của ta liền lập tức đè ta xuống, sau đó nói, đừng đốt đèn, thị vệ sẽ phát hiện. Được rồi, không đốt thì thôi, nhưng ta thật sự không dám tin, người thật sự là sư phụ của ta. Lần này hắn thật sự nổi giận ngươi là bị đánh mất trí nhớ hay là bị đánh đến đần độn rồi. Ta đã nói đến mấy lần mà ngươi nghe không hiểu sao. Cái đầu của ngươi là để trưng cho đẹp à. Xú lão già này, lại đây, hắn đột nhiên nói, đưa tay cho ta. Ta ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Tay hắn hơi nắm lại để trên mạch tượng của ta ta nghĩ có lẽ là hắn đang bắt mạch. Lại đột nhiên cảm thấy có một dòng nước ấm chậm rãi chuyển động trong thân thể cảm giác thật thoải mái. Nhưng dòng nước ấm này duy trì không bao lâu liền biến mất Theo đó hắn cũng từ từ buông tay ra Hắn đi đến ngồi xuống giường của ta Hò nhẹ hai tiếng nói Còn may, nội lực vẫn còn Cái gì, nội lực, nội lực mà trong phim truyền hình vẫn thường chiếu sao Một trường có thể đem nội lực của ta đánh bay sao Ta thật muốn cười nhưng lại không dám cười Cũng đúng, nếu là người hiện đại nào mà nhìn thấy cảnh này cũng sợ chỉ sẽ bật cười a Ta còn có nội lực thì sao chứ ta hỏi hắn, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, còn nội lực là tốt rồi. A chiêu thức và mấy thứ khác không quan trọng, nếu quên vẫn có thể luyện lại. Ta chỉ sợ nội lực của ngươi bị phế đi. Nếu muốn tiếp tục tu luyện cũng phải lại mất mấy chục năm. Wow, hắn đang nói cái gì vậy? Ta nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn nói xong cũng không quan tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của ta, thò tay vào trong ngực áo móc ra hai quyển sách đưa cho ta. Sau đó lại nói một quyển là chiêu thức cùng tâm pháp của bồn phái Ngươi cứ theo đó mà luyện không đến mấy tháng có thể khôi phục công lực như trước Còn quyển kia là đọc kinh đều là các thứ hại người Lúc trước ngươi có thể xem hiểu nó ta tin hiện tại ngươi cũng có thể Ta nghe đến đầu óc mù mịt ngương theo ánh trăng trên đầu giường nhìn hai quyển sách trong tay Sách này cũng nát đến mức ngay đến cả làm giấy chùi đít Cũng không chưa có tư cách mấy tờ giấy bên trong giống như cũng sắp rơi dụng đến nơi chỉ thấy trên bìa sách màu xanh đen của một quyển thì không có ghi cái gì hết một quyển kia thì viết qua quýt hai chữ độc môn độc môn không phải là chuyên dùng để hạ độc sao linh quang chợt lóe trực giác cảm thấy vô cùng có khả năng sự phụ nói là mấy thứ hại người mấy năm trước doãn hiếu ân làm cho con của vị tướng quân gì đó ngủ mê mang không dậy nổi tám phần là hạ độc rồi làm sao ta có thể học cái này được đời trước ta là bác sĩ là bại kỳ thiên sứ là cứu người nha Mặc dù đời này ta lưu lạc thành một tiểu bạch kiềm thế nhưng cũng không thể hạ độc hại người được Nghĩ vậy ta liền vội vàng đem sách trả lại cho hắn Nói ta không hạ độc cũng không muốn hại người Hắn cũng không nổi nóng đồng thời đưa sách lại cho ta Ai bảo ngươi hại người Nhưng lòng đề phòng người không thể không có Học là một chuyện dùng lại là chuyện khác Dừng một chút hắn lại nói Lúc luyện độc ngươi nhớ phải vạn lần cẩn thận Độc này đều là khó giải Nếu ngươi không cẩn thận vậy thì chờ chết đi Độc như vậy sao? Hắn liếc ta một cái, ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi đến mức cùng ngươi uống rượu nói đùa sao? Lại nói tiếp thời gian này ngươi hãy ngoan ngoãn luyện đi, trận đánh của ngươi cùng con nhóc cựu đó còn rất dài, trước kia ngươi có công phu mà còn bị đánh thành như vậy, bây giờ công phu không còn, không phải là nằm chờ chết sao? Ta nghe xong quả thật là lời lời thấm thía, toàn bộ đều nói chúng chỗ lo lắng nhất trong lòng ta. Nhìn hai quyển sách cũ nát đến không chịu nổi trong tay, ta đột nhiên có cảm giác như vừa nhặt được trí bảo có chúng nó ta giống như được chắp thêm cánh. Ngoan ngoãn tu luyện thôi mà có gì khó đâu. Ở đây cũng không phải là xã hội văn minh pháp chế, cũng không phải là xã hội có chuyện gì thì từ từ nói. Ta đã đến nơi này, đương nhiên phải có trách nhiệm với nửa đời sau này của ta chứ. Được, ta sẽ ngoan ngoãn tu luyện, ta nghiêm túc hứa hẹn, vậy mới đúng. Sư phụ hài lòng nở nụ cười, hắn đứng lên, sau đó nói ta đi trước mấy ngày sau sẽ trở lại thăm ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn tu luyện biết không có chỗ nào không hiểu, lần sau cứ hỏi ta. Ta nghe hắn phải đi, lúc này có chút gấp gáp, ngươi sao có thể đi như vậy? Ngươi đưa ta hai quyển sách cũng không nói cho ta cái gì. Ngươi hy vọng ta tự học thành tại sao? Tại sao không được, lúc trước ngươi tự học như thế nào, giờ cứ như vậy mà làm theo. Ngươi chỉ là mất trí nhớ cũng không phải là đần độn. Hắn nói thật ra cũng có lý, nhưng vấn đề là ta không phải Doãn Hiếu Ân, nói không chừng ta còn không có một nửa thông minh của tên đó ấy chứ. Nhuệ khí bị đánh tan ta còn muốn mở miệng nghĩ cách làm cho hắn chỉ dẫn ta một chút, ai ngờ vừa ngần đầu lại phát hiện trong phòng làm gì còn bóng dáng của hắn nữa. Không thấy, đi rồi, trong nháy mắt sao, chật, cao thủ a chương mười. Nhìn căn phòng rỗng tuếch lại nhìn hai quyền bí tịch võ công khó hiểu cũ nát trong tay ta trong lòng lại tưởng tưởng đến dáng vẻ tu luyện đắc đạo xưng vương xưng bá võ lâm của ta sau này, không lâu sau thì ngủ mất. Một đêm này ta ngủ hoàn toàn thoải mái, trong mơ còn thấy cửu công chúa bị ta ngược đãi, trà đạp một phen. Sáng sớm hôm sau ta liền thức dậy thật sớm, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hai quyền bí tịch kia. Trước tiên là xem võ công tâm Pháp thế nhưng ta đối với thứ này rốt đặc khán mai, cho nên xem cả một buổi trưa cũng như lọt vào sương mù không bắt được trọng điểm. Bất đắc dĩ ta lại phải truyền qua tiếp tục chiến đấu ở chiến trường độc môn. Có lẽ vì đời trước ta cũng học y nên lúc bắt đầu học độc kinh cũng không tốn chút sức nào, chỉ là có một chút ngược đời. Người ta học độc là khắc khổ nghiên cứu làm sao cho độc càng thêm độc mà ta đầu tiên lại tìm phương pháp giải độc chắc là bệnh nghề nghiệp lại tái phát nữa rồi. Đêm qua, số lão đầu nói độc này không có cách giải, nhưng ta xem một lát lại cảm thấy có thể phá giải được, không biết là vì nguyên nhân gì, ta hoàn toàn từ bỏ luôn cái quyền võ công tâm pháp kia quyết định chuyên tâm nghiên cứu phương pháp giải các loại độc. Một lần nghiên cứu chính là suốt 7 ngày, trong lúc đó ta hoàn toàn đạt tới cảnh giới quên ăn quên ngủ. Rốt cuộc công sức không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng đã phá giải được một hai loại độc. Trong lòng ta biết rõ trò vui này vẫn còn nhiều thời gian có thể chơi tiếp nên cũng không nóng lòng. Đúng lúc ngày hôm đó thời tiết lại tốt nên buổi chiều ta gọi quả đào cùng đi hoa viên tàn bộ. Một đường đi đến hoa viên vô cùng yên tĩnh, cũng ít thấy người, sợ là tất cả đều đang bận rộn với bổn phận công việc của mình, so với ta thì có lẽ ta sắp thành một kẻ ăn không ngồi rồi rồi. Cũng đúng, phò mã ra bề ngoài quanh vinh như vậy, nhưng bên trong không phải cũng chính là một tiểu bạch kiểm ăn không ngồi rồi sao. Nhưng công việc nhẹ nhàng như vậy cũng thật không thoải mái. Nghĩ đến đây ta liền nghĩ tới tiểu xà hạt nàng đã rất nhiều ngày yên tĩnh Có thể thả ta 7 ngày không hành hạ sao Kỳ quái Ta hỏi quả đào Quả đào đáp công chúa đã nhiều ngày thường xuyên tiến cung Nàng tiến công làm gì Ta hỏi Nhưng vừa mới hỏi xong trong lòng liền cũng rõ ràng Vào cung 8 phần là vì chuyện cải trang vi hành mà bác công chúa nói lần trước 9 phần là vì ôm chân phụ hoàng làm nũng la là hết người ta không muốn đi Sẽ mệt lại phơi nắng bla Bla hắc ta biết rõ nàng quá mà, cho dù nàng không phải sợ mệt sợ phơi nắng, cũng nhất quyết sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Lòng ta biết rõ, nên đối với chuyện này cũng không tiếp tục để tâm. Ở hoa viên đi dạo một lát thật sự cảm thấy không có một chút thú vị gì. Vừa lúc này lại có mấy con chim sẻ bay qua đầu của ta, ra phò mã phủ. Điều này bỗng dưng làm đầu óc ta lóa sáng, ta biết chút nữa cần làm cái gì rồi. Ta nhìn quả đào, hỏi nàng, trong phò mã phủ này là ta làm chủ phải không? Quả đào bị ta bất ngờ hỏi nên có chút mờ mịt theo phản xạ trả lời, ra tất nhiên làm chủ trong phò mã phủ này ngoại trừ công chúa, ngài chính là lớn nhạt. Tốt lắm, ta gật đầu vậy chúng ta xuất phủ đi chơi một chút đi. Xuất phủ, quả đào có vẻ có chút khó xử cái này không tốt lắm đâu. Tại sao không tốt, ta chừng nàng ai quy định phò mã không thể ra đường. Không có, nhưng thân thể ngài vừa mới bình phục trên đường gió bụi lớn, lỡ như ngài lại ngã bệnh thì phải làm sao? Nói cái rắm gì vậy, một chút tin tưởng vào sức khỏe của ta cũng không có sao, ta khoát tay, ý bảo nàng chớ nhiều lời ta nói đi ra ngoài là đi ra ngoài, không lẽ địa vị ngươi lớn hơn ta sao? Không có không có, quả đào bị dọa liền liên tục xua tay nhất định là nghe theo ra. Ta vừa lòng gật gật đầu, nói ngươi đi trước dẫn đường. Quả đào quả thật nghe lời, liền đi ở phía trước dẫn đường. Phò mã phủ thực sự rất lớn tuy rằng ta tới nơi này cũng đã gần nửa tháng, nhưng ngoại trừ phòng của mình thì ta cũng chỉ đi đến hoa viên. Ta không biết đại môn phò mã phủ ở chỗ nào, nói thật lúc này ta càng giống một con ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ vì ta chỉ ở miết trong một chỗ nhỏ, nhưng nơi khác ta hoàn toàn không biết. Ước chừng đi khoảng một phút đồng hồ ta mới nhìn thấy đại môn của phò mã phủ cái cổng kia xem chừng ít nhất cũng cao gấp ba lần ta thật sự khi thế. Cước bộ của ta tăng nhanh hơn, một lòng chỉ muốn sớm đi ra khỏi phò mã phủ như cái nhà giam này. Mọi người đều nói cuộc đời tựa như một vở kịch tất nhiên của ta cũng không ngoại lệ có người, sống cuộc đời bình bình đạm đạm không có nhiều biến cố. Có người, lại oanh oanh liệt liệt. Mà cuộc đời của ta tại sao bên trong hay bên ngoài cũng đều lộ ra tà khí là sao? Sở dĩ ta nói như vậy chính là vì lúc ta sắp đạt được tự do của mình thì trước mặt lại xuất hiện một cỗ kiệu cực lớn, còn có thể là ai nữa? Mọi người cũng đều biết đấy. Lúc cửu công chúa xuống kiệu cũng nhìn thấy ta, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng cười yêu ớt nói, hiếu ân đây là muốn ra ngoài. Phải ta trả lời, đồng thời tay cũng hướng trên mông vỗ một cái, gần đây cải trắng không biết được ăn thứ tốt gì mà trọng lượng của nó ngày càng tăng, nó bám trên mông của ta làm quần ta lúc nào cũng tuột. Động tác lơ đãng này của ta cũng đủ làm cho cửu công chúa nhíu mày một lúc. bản thân ta cũng biết là khó coi trước cửa người đi đường cũng không ít động tác này của ta cực kỳ bất nhã hơn nữa đây lại đang là trước cửa phò mã phủ binh lính đều nhìn tỏ ra ta vô cùng dung tục cửu công chúa lại hỏi ta muốn đi đâu không biết a chỉ là muốn đi ra ngoài thủy thiện đi dạo từ lúc tỉnh lại đến giờ ta vẫn chưa từng ra khỏi phủ ta nói nghe vậy cửu công chúa trầm tư một lát nhưng lại gật đầu nói cũng tốt bản cung đi cùng ngươi cái gì ta quan sát nàng giống như nhìn thấy quỷ Nhưng nàng cũng chỉ lơ đễnh hỏi ta thế nào, ngươi không muốn Ta tất nhiên không muốn thế nhưng lại không dám nói trước mặt nàng Vì thế ta vô cùng nguyện chuyển nói, ta chỉ là thủy tiện đi ra ngoài dạo mấy vòng Ngươi một thân trang phục như vậy, làm sao đi cùng ta được Ta cũng không muốn bên cạnh có một đống binh lính đi theo Hơn nữa lỡ như có cái gì ngoài ý muốn Phụ hoàng ngươi mà biết được nhất định đầu của ta sẽ không còn Cho nên tốt nhất là ngươi vẫn cứ ở nhà đi công chúa Ta bảo đảm trước khi trời tối sẽ trở lại Lúc này Cửu công chúa đã đi đến trước mặt ta, nàng nhìn ta vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ta cũng không rõ rốt cuộc là nàng có đồng ý hay không. Quả nhiên, không tới một lúc lại chợt nghe nàng nói, "Đừng quên, ngươi chính là mất trí nhớ, lỡ như đi ra ngoài rồi lại không tìm được đường về thì phải làm sao?" Ta chỉ chỉ quả đào, "Có nàng theo ta mà." Cửu công chúa vẫn nói tiếp, "Hiếu Ân là phò mã của bản cung, để cho một nha hoàn dẫn đường, bản cung không yên tâm." Người đợi bản cung một lát bản cung thay đổi siêm y rồi sẽ cùng ngươi ra ngoài. Ta thở dài bất lực, có thể làm gì nữa bây giờ. Đành theo đuôi cửu công chúa thôi. Thời gian chậm rãi trôi. Cửu công chúa nói chờ một lát trên thực tế đã hơn một canh giờ. Lúc ta sắp sửa chờ đến ngủ gục thì nàng mới xuất hiện, bảo rằng chúng ta có thể đi ra ngoài dạo phố rồi. Hứng chí ban đầu của ta giờ biến mất không còn sót lại chút gì ta giống như một cái xác chết đi theo phía sau nàng ra khỏi phò mã phủ. Lúc này trên chợ vẫn vô cùng náo nhiệt những người tiểu thương vẫn chưa dọn hàng các loại đồ vật với đủ mọi kiểu dáng xuất hiện ở trước mặt ta. Trong nháy mắt ta giống như được uống thuốc kích thích chạy hết nơi này đến nơi kia, hận không thể từng tiểu quán đều vào một lần. Công chúa ở phía sau thành thơi tiêu sái, nhìn không chớp mắt giống như một vị phu nhân. Cũng đúng, nàng đi ra ngoài vốn dĩ cũng không phải là để dạo phố chỉ là sợ ta đi lạc hoặc cũng là sợ ta chạy thoát. Dần dần trời cũng bắt đầu tối. Nãy giờ ta chạy nhảy trên đường nên giờ vừa đói vừa mệt lại thật sự không muốn hồi phủ. Nhìn thấy xa xa có một tiểu lâu lớn nhìn cũng rất sang trọng cho nên nhanh chóng chạy về phía cửu công chúa nói chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong ta chỉ chỉ tiểu lâu phía trước. Cửu công chúa cũng nhìn về phương hướng ta chỉ đến liền lập tức cự tuyệt ý bảo ta hồi phủ dùng bữa đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ ta mặc kệ đứng tại chỗ không đi tính tình trẻ con lại nổi lên Cửu công chúa hít mắt nhìn ta dự báo là sắp có đại hỏa xảy ra a ta thấy trong lòng cũng sợ nhưng thắt ra vẫn không muốn di chuyển cuối cùng liền dứt khoát sử dụng sở trường đặc biệt của nữ nhân ta kéo kéo ống tay áo của nàng làm nũng chỉ một lần thôi nha người đồng ý đi đi mà kết quả Kết quả đương nhiên là ta thắng lợi vẻ vang. Thì ra tiểu xà hạt là ăn mềm không ăn cứng. Tại sao đến bây giờ ta mới ý thức được chứ? Trong lòng mừng thầm, một đường đi rốt cuộc cũng tới tiểu lâu. Trong lòng nói thầm về sau đã có biện pháp trị tiểu xà hạt này rồi. Lúc này là thời điểm tiểu lâu náo nhiệt ta nhìn một vòng xung quanh, lầu một đại sảnh hầu như không còn một chỗ trống. Trong những người này có giang hồ hiệp khách cũng có thư sinh văn nhã thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta quay đầu liếc nhìn mắt công chúa một cái, phát hiện nàng vô cùng khó chịu nhíu mi nhăn mày, xem ra là người phần không thích hoàn cảnh nơi này. Bất quá ta thì lại rất vui vẻ, cũng làm như không phát hiện sự khó chịu của nàng. Lúc này, một vị tiểu nhị chạy đến bên người chúng ta, cúi đầu khom lưng nói, ngài cùng phu nhân là muốn ngồi ở nhã gian trên lầu hay hay là đại sảnh. Nhã gian, đại sảnh. Đáp án hiển nhiên khác nhau tiểu nhị bộ dáng vô cùng khó xử ta quay đầu lại nhìn công chúa, vẻ mặt giống như cầu xin ta biết nàng thích thanh tĩnh thế nhưng khó có được một dịp ra ngoài, náo nhiệt như thế này cũng không phải thường xuyên gặp được. Đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ban đầu không ai nhường ai, đến sau cùng nàng quay mặt sang nơi khác xem như là thỏa hiệp. Ta vui vẻ quay đầu nói với tiền nhị đại sành. Vị trí chỗ ngồi cũng coi như không tồi, gần bên cửa sổ ban đêm từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua uống một chút rượu thật sự thoải mái. Chúng ta gọi một bàn đồ ăn, nghe thiểu nhị nói đây đều là món ruột của tiểu lâu này, cuối cùng còn có một bình mỹ tiểu thượng hạng. Chỉ có điều từ đầu đến cuối, trên mặt cửu công chúa cũng không có biểu cảm gì, không phải cau mày mà chính là mặt không biểu tình ta cũng không quản nàng nữa, đem cải trắng ném trên cây ghế dài kế bên, lại tiếp tục vùi đầu tự ăn tự sống. Cửu công chúa thì một miếng cũng không ăn, nàng vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn giúp ta đốt cải trắng ăn. Sau khi đã cơm no rượu say, chúng ta định đứng lên hồi phụ thì cải trắng phía bên kia lại đột nhiên kêu to chít chít một tiếng, nhảy khỏi ghế ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ta cùng quả đào hoảng hốt theo phản xạ định đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa chạy được hai bước ta đột nhiên ý thức được không thể để lão cửu ở lại trong này một mình được, vì thế ta để một mình quả đào đuổi theo, bản thân thì quay lại chỗ lão cửu. Chương 11 Ta quay lại chỗ lão cửu cũng không để ý gì cầm tay nàng chạy ra bên ngoài. Nhưng rốt cuộc có lẽ hôm nay ta là bước chân trái ra đường hay sao ấy, lúc cả hai sắp chạy ra khỏi tiểu lâu thì lại bị ngăn cản. Người cản đường ta chính là tiểu nhị trong lâu, hắn đứng chắn trước người chúng ta, vẫn là bộ dáng khom lưng cúi đầu, nói với chúng ta thưa ngài, ngài vẫn chưa trả tiền cơm. À đúng đúng, cải chẳng đột ngột chạy đi hại ta quên bén mất chuyện này. Trên mặt ta biểu thị ý xin lỗi, sờ trong lòng tìm túi tiền. Nhưng là, ta làm gì có tiền nào? Từ ngày đầu tiên ta đến cổ đại này, chưa từng thấy qua tiền là cái dạng gì mà. Người có mang tiền theo không? Ta quay đầu hỏi lão cửu. Lão cửu nhíu mày, nói với ta không có. Đúng đúng đúng, công chúa làm sao sẽ mang theo tiền trên người, những thứ này đều là việc của hạ nhân a. Lúc này ta vẫn còn chưa kịp phản ứng. giây tiếp theo ta đột nhiên ý thức được nàng không có tiền ta cũng không có tiền chúng ta ta kinh hãi nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như đang tìm tiền quay đầu hỏi nàng làm sao bây giờ trái lại cửu công chúa vẫn một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình cực kỳ bình tĩnh lắc đầu tiểu nhị hình như đã nhìn ra được bộ dáng cúi đầu khom lưng lúc trước liền thay bằng ngẩm đầu ưỡn ngực không phải là các ngươi không có tiền đó chứ sao có thể sao có thể ta cười làm lành Hắn hừ lạnh vẻ mặt khinh thường, ăn quỵt ta gặp không ít kết cục sau khi ăn quỵt cũng đã thấy nhiều ta thấy bộ dạng các ngươi cũng đẹp đẽ xinh xắn, chắc cũng không muốn một lát nữa ra về mà mất cánh tay hay thiếu cái chân chứ. Cha mẹ ơi, người ở triều đại này, người ở triều đại này, ta nổi giận công chúa tất nhiên so với ta càng nổi giận hơn, nàng lớn đến từng này e rằng chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy, hơn nữa lại là một tên tiểu nhị nữa chứ. Ta thấy nàng nhíu mi tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Tên tiểu nhị này xong rồi, tuy rằng ta cùng cửu công chúa tiếp xúc không lâu, nhưng đối với nàng cũng hiểu biết chút ít. Nàng thân là công chúa, dáng vẻ trang nhã, hôm nay tất nhiên sẽ không ở đây cãi nhau cùng một tên tiểu nhị, nhưng ta biết sở trường của nàng chính là bắn tên ngầm, và nhất là bắn sau lưng. Vì không muốn ngày sau phát sinh bi kịch thế nên ta liền nói với tiểu nhị, ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ăn mặc lộng lẫy như thế, một thân xiêm y này giá trị cũng hơn vài bữa cơm, làm sao có thể ăn quịt được. Đừng ầm ĩ nữa, lát nữa sẽ trả tiền cho ngươi. Vậy trả đi, trả liền bây giờ, tiểu nhị vẫn không bỏ qua, hắn không biết là ta đang cấp cho hắn bậc thang sao. Tâm thanh hô hoán của hắn rất lớn, cả đại sảnh ồn ào yên lặng trong chốc lát lại càng thêm ồn ào hơn, đa phần lúc này đều là chờ xem náo nhiệt. Tình hình này tất nhiên đã kinh động đến trường quầy, hắn tự mình đi ra thân hình béo ú như người mang thai, trầm thấp gọi một tiếng, chuyện gì xảy ra. Thái độ tiểu nhị lập tức lại càng kiêu căng hơn, nói với vị trường quầy to béo kia trường quầy, hai người này muốn ăn quỳt. hắc ai ăn quỷ ta sửa đúng ai nói không trả tiền cơm cho ngươi, vậy ngươi trả đi. chả liền bây giờ trưởng quầy thấy tiểu nhị đứng la hét cảm thấy phiền cua tay trái bảo tiểu nhị câm miệng tiểu nhị quả thực ngậm miệng lại nhưng vẫn chừng mắt liếc ta một cái ta tên này muốn chết trưởng quầy liếc mắt đánh giá chúng ta từ trên xuống dưới lại cười hắc hắc nói từ xưa bất luận là mua cái gì ăn cái gì đều phải trả tiền điều này chắc là ngài biết chứ tất nhiên này không phải là nói lời thừa sao Việc buôn bán của tiểu điếm cũng không dễ dàng, xin ngài hãy dơ cao đánh khẽ đem tiền cơm tất cả thanh toán. Ta nhìn cách ăn mặc của ngài cũng không giống như người không trả nổi một bữa cơm, có phải không? Ta gật đầu cũng không giấu, việc này cũng là ngoài ý muốn. Tiền thật sự không có trên người chúng ta, nếu không thì như vậy đi, ngươi để chúng ta đi về trước chờ ngày mai sẽ đến đưa tiền cho ngươi, hoặc là các ngươi đến phủ của ta cũng được. Xin hỏi quý phủ, ta vừa nghe có hy vọng. liền nói cho hắn biết cửu phò mã phủ. Ai ngờ ta vừa nói xong, không riêng gì trường quầy tiểu nhị mà toàn bộ người ở đại sảnh đều cười ha ha. Ta nói gì sai sao? Cũng may trường quầy lập tức nói cho ta biết, bất quá lần này giọng điệu của hắn lại vô cùng không tốt, ngài chắc không phải là người hoàng thành. Nghe khẩu khí của ngài, ngài cùng phu nhân chính là cửu công chúa cùng cửu phò mã. Ta gật đầu, đúng vậy. Tiếng cười càng lợi hại hơn. vị trường quầy kia cũng cười đến cả người ngửa ra sau. Nhưng lập tức hắn liền xoay chuyển nói, người như vậy mà là cửu phò mã Nói cho ngươi biết, người ở Hoàng Thành trên hai năm đều biết cửu công chúa sẽ không bao giờ đến tiểu lâu ăn cơm Cửu công chúa cực kỳ chán ghét những nơi tranh cãi ở Mỹ, lại càng sẽ không ở đại sành dùng cơm Tiểu tử ngươi có giả mạo cũng phải giả cho tốt một chút thật sự là muốn ăn đánh Lần này ta hoàn toàn bị nói đến mông muội ngay cả khả năng cãi lại cũng quên mất mà đám người giữ cửa ở tiểu lâu lại được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không phải chỉ đơn giản là mấy tên giữ cửa. Trường quầy vừa dứt lời năm sáu tên đại hán tay cầm gậy liền vây bốn phía quanh người chúng ta. Trường quầy còn nói ăn quỳ cơm cũng không hỏi thử xem đây là đâu tiểu lâu này chính là do thất gia mở ra. cho dù là cửu phò mã đến ăn cũng không thể thiếu. và lại nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của ngươi cũng giống cửu phò mã lắm ha ha ha ha. Bây giờ ta cũng không cần nhìn cũng biết sắc mặt của ta tuyệt đối là đủ loại hồng cam, xanh, đen, tím. Lúc này, lão cửu đứng phía sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng, văn nhân hạo thật đúng là nuôi một đám chó mắt mù. Ta không tự giác quay đầu nhìn cửu công chúa, bây giờ mà nàng vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh giống như là chúng ta đang đi ngắm trăng. Bội phục, bội phục. quay về vấn đề chính ta không biết văn nhân hạo trong miệng cửu công chúa là ai cho nên không có biểu tình gì nhưng nàng vừa nói lời này ra trường quầy giống như chó bị cạo lông sắc mặt hắn tức giận đến đỏ lên chỉ vào lão cửu nổi giận nói người cái nữ nhân này thật sự là ăn gan hùm mật gấu dám gọi thẳng tiên đương kim thất hoàng tử muốn chết đánh cho ta cái gì đánh ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai đại hán trước mặt tay cầm gậy hướng chúng ta đánh tới Ta nghĩ muốn trốn thế nhưng lại bởi vì lúc nãy trường quầy nói ta là thiểu bạch kiểm mà giận dỗi. Cái gì chứ, bất luận thế nào, lão cửu bây giờ là phu nhân của ta ta cũng không thể cứ núp sau lưng phu nhân thực sự là một tiểu bạch kiểm chứ. Nghĩ đến đó, sinh tử cái gì cũng liền quảng ở sau đầu ta hét lớn một tiếng cứng rắn chắn trước người của lão cửu. Bất quá sau cùng ta vẫn lấy tay che chở đầu trong lòng thầm mắng hôm nay nếu như ngươi không đánh chết ta, người chết sẽ là đám con rùa khác ngươi. Ta cũng không biết ta ăn mấy gậy cũng không biết qua bao lâu, đợi khi ta cảm giác không còn ai đập gậy trên người ta nữa mới khiếp đảm mở mắt ra. Sau đó, sau đó ta liền kinh ngạc há to miệng. ngày trước cửa tửu lâu quả thực là một mảnh hỗn độn, đám đại hán vừa rồi đánh ta giờ nằm thành một đống, bao gồm cả trường quầy cung tiểu nhị, mà phu nhân của ta cửu công chúa vẫn đang đứng trước mặt ta không nhúc nhích. Ta hoảng sợ còn tưởng rằng nàng bị đánh liền vội vàng chạy đến kéo nàng lại hỏi, ngươi không sao chứ? Lão cửu nhìn ta, nhưng rốt cuộc lại mỉm cười, ngươi không sao chứ Ta, nàng nói lời này ta mới cảm thấy được trên cánh tay đau rát không nhức nhối Xoa cánh tay nói, ngươi bị đánh mấy gậy, ngươi có sao không chứ Nàng vẫn là cười ta, không biết nàng cười vì cái gì Nhưng xem ra không giống là cười nhạo cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều Trái ngược với điều này, đám người trên mặt đất có thể hấp dẫn ta hơn, là ngươi đánh sao Ta hỏi nàng, lão cửu gật đầu Bây giờ ta mới giật mình ý thức được cửu công chúa là có công phu, hơn nữa còn rất lợi hại. Chỉ là dưới tình huống lúc nãy, không riêng gì ta e rằng đại bộ phận người cũng sẽ không giống như lão cửu, gặp nguy không loạn, đầu óc còn phát triển hơn so với bình thường, suy nghĩ càng thêm kỹ càng. Tóm lại, nàng không có việc gì là tốt rồi, cũng không uổng công ta bỗng dưng bị ăn mấy gậy. Ra, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì, âm thanh của quả đào đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắc nàng đã trở lại. Ta quay đầu thấy nàng trong tay ôm cải trắng vẻ mặt thất kinh. Thấy cải trắng ta cũng yên tâm. Nhìn thấy quả đào cuối cùng cũng có loại cảm giác có thể phát tiết. Hai ta đi đến trước mặt quả đào nói với nàng, có tiền không, đưa cho ta. Quả đào lập tức lấy ra tờ giấy đưa ta. Ta vừa nhìn đến, là hai trăm lượng. Đám chết tiệt, ta cầm ngân phiếu đi đến trước mặt trường quầy, đem ngân phiếu vứt cho hắn, không cần thối lại. Đang định quay đầu, nhưng vẫn cảm thấy chưa hà giận, vì thế lại chỉ vào hắn hung tợn nói, ngày mai ngươi chết chắc. Nói xong mới cảm thấy thỏa mãn, liếc mắt nhìn lão cửu một cái, lớn tiếng nói, chúng ta đi, phu nhân. Mà trên mặt cửu công chúa từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười như có như không. Một đường trở về, chúng ta bốn người cũng không nói một câu, cải trắng chắc chắn là không biết nói, còn chúng ta lại không muốn nói. Tóm lại bọn ta cứ ra roi thúc ngựa chạy về phò mã phủ Trước cửa phò mã phủ đèn đuốc sáng trưng đứng đầy một đám người. Thấy ba người chúng ta trở về quản gia vội vàng chạy tới nghênh đón, chạy gấp đến đồ có thể dùng đến lộn nhào để hình dung. Quản gia chạy đến trước mặt chúng ta, đều sắp khóc nước nở đối với lão cửa cùng ta nói, công chúa phò mã các ngươi không có việc gì chứ. Đều làm cho nô tài sốt ruột sắp chết mất, đào mắt lại hướng quả đào mắng. Người làm nô tài như thế nào vậy, người có biết làm việc hay không, lỡ như có chuyện gì xảy ra, người có 10 cái đầu cũng không đủ để chém Tâm tình lão cử dường như rất tốt, lại giúp quả đào dài vây, không liên quan đến nàng Quản gia liền liên tục nói vâng vâng Cả một ngày hôm nay, chúng ta cũng đều đã mệt mỏi giả rời, quản gia dẫn chúng ta vào trong phủ, cũng không có ai tiếp tục nói gì, ai ngờ một lúc lâu, cửu công chúa lại đột nhiên mở miệng nói, trong thành có một tiểu lâu gọi là Phúc Lai, những người liên quan bên trong, bản cung không muốn nhìn thấy lần nữa, xử lý sạch sẽ đi. Chương 12, cước bộ của ta bị kiềm hãm, xử lý sạch sẽ, ý ngươi là giết chết tất cả sao? Ta hỏi nàng. cửu công chúa cũng không trả lời ta lại đưa ánh mắt truyền hướng quản gia, lúc này tất cả mọi người cũng dừng bước đứng ở giữa đại viện không khí có chút cứng mắc. Vẻ mặt của quản gia có chút khó xử chỉ sợ không biết là có nên nói hay không. Ta thấy hắn vô cùng sợ sệt dùng ánh mắt hỏi ý của cửu công chúa, nhưng cả nửa ngày cũng không được đáp lại. Ta lại chừng hắn thái độ cường ngạnh Vâng quản gia rốt cục chịu không nổi áp lực thốt ra. Hạ nhân thật sự là khó làm, hai vị chủ nhân, hai bên đều là hố lửa, vô luận là bên nào, ngươi dù sao cũng phải nhảy một lần, dù gì cũng phải liều một phen. Cũng may lần này quản gia nhảy đúng hố rồi, công chúa cũng không bởi vì hắn trả lời mà tức giận, vừa rồi nàng không nói chuyện là ngầm đồng ý. Nhưng ta nghe xong lại thấy kinh hãi đảm chiến, cho dù đám người kia có làm ngươi tức giận nhưng bọn họ cũng không đến mức phải chết. Bọn họ đi theo những vương công quý tộc không biết quý trọng sinh mệnh này, không biết sau này còn phải trả giá bao nhiêu đau khổ nữa đây Bỏ qua cho bọn họ đi, ta nói, không cần phải đuổi tận giết tuyệt cửu công chúa lúc này mới có phản ứng, nàng chậm rãi đưa mắt truyền hướng đến ta, đồng tử đen nhánh thâm thúy không thấy đáy ta không biết nàng đang suy nghĩ gì Nàng thật lâu cũng không nói gì Ta sốt ruột lại nói, tìm người giáo huấn bọn họ một chút, đem bọn họ trục xuất khỏi hoàng thành là được rồi, không cần phải giết người, huống hồ bọn họ không phải chính là thủ hạ của thất hoàng tử gì đó sao? Không cần vì chuyện nhỏ này mà ầm ĩ đến huynh muội bất hòa. Lúc này Cửu công chúa lại đột nhiên đi về phía trước, đem ta vứt lại tại chỗ, ta cho rằng nàng không đồng ý đang muốn đuổi theo, nhưng lại nghe nàng nói, bản cung cũng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Vậy, cứ theo ý phò mã làm đi. cửu công chúa phân phó quản gia vẫn không dừng lại bóng người càng lúc càng xa dần dần thân ảnh lẻ loi của nàng đã khuất xa thế nhưng ta vẫn còn đứng tại chỗ tiếp tục nhìn theo ta không biết ta đang nhìn cái gì đang nhìn bóng đêm đen kịt sao mà cũng có lẽ là ta đang nhìn một thứ mà ta chưa từng thấy được của nàng một mặt khác của cửu công chúa trở lại phòng quả đào liền chuẩn bị nước cho ta tẩy rửa Không bao lâu cả người ta đã muốn tiến vào trong nước ấm, không biết là do nước nóng hay là vì nguyên nhân khác trên người của ta càng đau dữ dội hơn. Nhất là chỗ cánh tay, vết thương nơi đó đã xanh tím một mảnh, thậm chí một vài chỗ còn lộ ra chút bầm đen. Xuống tay thật đúng là nặng. Lần này ta tắm ước chừng hơn một canh giờ, lúc bước ra trên ngón tay đều lộ ra nếp nhăn, nhưng có điều thật ra cũng đã bớt mệt mỏi. Sau đó quả đào lấy thuốc mỡ từ trong hòm thuốc giúp ta bôi lên cánh tay. Làm xong hết mọi thứ, ngoài trời cũng đã tối đen, phò mã phủ cũng bị bóng tối bao trùm. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ, nhưng mà ta một chút buồn ngủ cũng không có. Bởi vì ta vẫn còn canh cánh trong lòng những lời trường quầy nói với ta chiều hôm nay. Hắn nói ta là tiểu bạch kiểm, hắn thế nhưng lại nói ta là tiểu bạch kiểm. Diện mạo ta như thế này là trời sinh cha mẹ cho, không thể thay đổi. Nhưng ta quả thật không cam tâm, chỉ bởi vì lớn lên trắng nõn nhu nhược một chút thì liền làm tiểu bạch kiểm sao. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, trở nên mạnh mẽ ta muốn đem hai quyền bí tịch sư phụ cho luyện đến đắc đạo thành tài. Ta muốn đem những người nói ta là là tiểu bạch kiểm toàn bộ đều dạy dỗ một chút xem bọn hắn còn dám nói ta là tiểu bạch kiểm nữa không. Vừa nghĩ đến đấy cửa lại truyền đến hai tiếng đập cửa thùng thùng. Đại não bị đình trệ, bị đánh quay về hiện thực trong lòng nói giờ này mà còn ai đến tìm ta. Chẳng lẽ là, ta hoảng sợ có phải là sư phụ ta không? Sú lão đầu kia không phải đã nói mấy ngày nữa thì đến tìm ta sao? Bây giờ cũng đã qua gần nửa tháng. Có điều, đến dù sao vẫn tốt hơn so với không đến, cũng thật là đúng dịp vừa định muốn trở nên mạnh mẽ đã có hắn đến chỉ điểm cho ta. ta rất cao hứng cũng không quan tâm việc phải mặc vào trường sam cứ một thân trung y như vậy nhanh chân chạy tới mở cửa ta thật sự là quá cao hứng rồi cũng không kịp nhìn xem ai đứng ở cửa liền thốt ra hắc ngươi rốt cuộc cũng đến cho nên khi đã nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai ta hóa đá ngay tại chỗ cửu công chúa Ánh sáng quá mờ ta nhìn không rõ nàng lúc này rốt cuộc là có biểu tình gì, nhưng câu nói vừa rồi kia thật sự quá ái muội không khỏi làm người khác suy nghĩ xa xôi, lòng ta thấp thỏm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui bất định điển hình cho việc chuột dạ. giây tiếp theo, nàng hỏi ta ai đến? Ta người ta ấp úng, tuy rằng đã lường trước nàng sẽ hỏi như thế, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm được câu trả lời thích hợp. Cũng may lúc này trời rất tối, nàng không nhìn được toàn bộ biểu tình của ta, nếu không nhất định sẽ vạch trần. Đột nhiên, trong đầu ta linh quang chợt lóe liền mở miệng kêu lên, đương nhiên là ngươi A, nếu không thì còn ai vào đây Ban ngày ta đỡ mấy gậy cho ngươi, hai cánh tay đều tím đen, ngươi nếu dám không quan tâm ta mới thật sự tức giận Ta nói xong một hơi mới giật mình, cảm giác trái tim đập thình thịch dữ dội đến mức sắp nhảy ra khỏi ngực gầy gâu nhất là bây giờ trái tim vẫn không ngừng đập kịch liệt, e rằng đến khi cửu công chúa bị ta qua mặt không truy cứu tới Thì có lẽ nó mới khôi phục bình thường Cũng may tiểu xà hạt nói, không phải là đã đến rồi sao? Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, được một tức lại tiến thêm một bước ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là khi nào. Tại sao ngươi còn không biết đi đến? Ta cũng sắp ngủ mất rồi. Tiểu xà hạt đem ta đẩy ra, lập tức đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói, bàn cung tìm thuốc. Nói xong nàng đem một cái bình nhỏ tinh xảo đặt ở trên bàn, xoay người nói với ta, mấy thứ này không thường dùng cho nên lúc tìm mất một chút thời gian. Đây là thuốc gì? Ta đi đến chỗ nàng, phụ hoàng ban trọc bôi lên hai ngày sau thì khỏi. Thì ra là nàng tìm thuốc cho ta. Trong lòng ta có chút nho nhỏ cảm động ta căn bản sẽ không nghĩ tới đêm hôm khuya khoác như vậy mà nàng sẽ lại đến đây đưa thuốc cho ta. Lúc này, những bất mãn, đề phòng, thành kiến đối với nàng ngày xưa toàn bộ đều tan thành mây khói, nghĩ lại mọi thứ hôm nay, có lẽ nàng cũng không phải xấu xa như vậy. Không bôi thuốc sao, nàng lại nói. Ta lấy lại tinh thần, đem tay áo vén lên nói, ngươi bôi cho ta. Nàng nhướng mày kỳ quái nói, được một tất lại muốn tiến lên một thước. Đó là tất nhiên, ta gật đầu tự cho là đúng nói, hôm nay là ta cứu ngươi một mạng, bây giờ hai cánh tay đều sắp phế đi, ngươi bôi thuốc cho ta tuyệt đối không quá đáng. Ngươi như vậy mà cũng nói cứu. Hắc hắc hắc, ta phản bác làm sao mà không nói cứu a? Nếu ta không chống đỡ thay ngươi, ngươi có thể đã bị đánh. Nhưng kỳ thật lúc ta nói những điều này trong lòng cũng không nghĩ cái gì, bởi vì ta biết công phu của cửu công chúa lợi hại như thế nào, nàng có thể hoàn toàn không cần ta che chở, sau đó chỉ cần vài giây sẽ đem những người đó quật ngã trên mặt đất nói cho chính xác e rằng là nàng cứu ta thì đúng hơn. Quả nhiên là được một thức lại muốn tiến thêm một thước. Ta thở dài, lúc này cũng không trông cậy vào việc có thể làm phiền đến thiên thiên ngọc thủ của công chúa, đang muốn lấy cái lọ thuốc trên bàn tự thân vận động, lại bị tiểu xà hạt đối diện dành trước một bước nàng lại muốn làm trò gì đây. Ta nghi hoặc nhìn nàng. Thế nhưng nàng cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, trực tiếp đem nắp bình mở ra, đổ một chút chất lỏng phía trên chiếc khăn, sau đó nói vươn tay ra đây. Nàng vẫn không nhìn ta, nhưng trong lòng ta vẫn là vui mừng, vội vàng sắn tay áo lên, vươn hai cánh tay chờ nàng thoa thuốc. Động tác của cửu công chúa rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, cảm giác thuốc mỡ thoa lên cánh tay lành lạnh, lòng ta cũng mát lạnh, thoải mái cực kỳ. Ta nhìn nàng không chuyển mắt, nàng cẩn thận tỉ mỉ thoa thuốc cho ta, ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, nhưng ngoài ý muốn lại tạo ra một bầu không khí hài hòa ái muội. Nhưng ngu dốt như ta, lúc đó Thủy chung cũng không ý thức được điều đó. Cho đến sau này mới bỗng dưng tỉnh ngộ, e rằng lúc ta đối với cửu công chúa động tình chính là bắt đầu từ lúc đó. chẳng qua đó đều là sau này đêm đó chúng ta cũng không có làm chuyện dư thừa gì sau khi giúp ta thoa thuốc xong thì đã trở về phòng mà ta sau khi đưa nàng về thì cũng về phòng mình ngủ luôn kế hoạch trở nên mạnh mẽ của ta cũng vẫn tiếp tục tiến hành ngày thứ hai ta dậy thật sớm rửa mặt xong xuôi liền đi tìm quả đào hỏi nàng trong phủ có còn phòng trống không không cần lớn chỉ cần bí ẩn là được rồi quả đào vẫn thực buồn bực thấp giọng hỏi ta bí ẩn mà ngài nói là như thế nào à Ta nói, nơi mà người trong phủ ít quan tâm nhất. Vậy còn công chúa, nàng hỏi, ta lười biếng ngồi uống trà, trong lòng nói quả đào thật đúng là ngốc nghếch, vì thế liền nói với nàng, ở đây tuy là phò mã phủ thế nhưng người trong phủ chín phần người đều là người của nàng, người cho là nàng sẽ không biết sao. Ta dám cá, hôm nay ta tìm được phòng, ngày mai nàng sẽ biết cái phòng đó nằm ở cái góc xó xỉnh nào luôn đấy. Chuyện này không thể gạt được nàng, người cứ đi tìm nơi mà ít hạ nhân lui tới cho ta, càng ít người biết càng tốt. Quả đào vẫn không hiểu ra sao, bất quá nàng vẫn gật đầu đáp ứng ta đoán trong đầu nàng nhất định có vô vàng dấu chấm hỏi đây. Quả nhiên, chỉ chốc lát nàng lại ấp úng hỏi ta, ra, ngài tìm phòng như vậy là muốn làm gì? Ta nói, luyện, tiên, đan, sau khi đổi quả đào đi rồi. Ta lại tìm được một tên nô tài nhìn có chút thông minh cuối cùng sau khi dùng việc thăng chức khi chuyện thành công hứa với hắn, hắn cũng đồng ý làm việc cho ta còn muốn sử dụng mọi cách thay ta tìm nguyên liệu. Ví dụ như hồ mạn đằng, lôi công đằng, chấm, giáp trúc đào mấy loại hoa cỏ có độc cùng với ác điều. Thêm cả ngũ độc gồm bò cạp rắn, thằn lằn, rết cóc. Ta muốn luyện chế một chút độc dược phòng bị cho mọi tình huống. Chương 13 Phòng rất mau chóng đã được chuẩn bị tốt, là ở trong một góc hẻo lánh của phò mã phủ gian phòng này trước khi được ta phát hiện chỉ sợ là một gian tạp phòng, bên trong trồng chất không ít đồ cũ đã vứt đi. Toàn bộ thời gian buổi chiều, ta cùng quả đào hai người đều xoay như con thoi để dọn dẹp gian phòng này. Cho đến tận lúc tối muộn, gian phòng cũng đã được dọn rửa sạch sẽ ta lại phái nàng đi tìm cho ta bàn ghế, còn có chậu, bình, chai lọ cùng vài cái hộp. Chiều đại này quả thật là lạc hậu, muốn tìm mấy cái lò kiểu mới cũng không có, lò luyện đan này nó cũng quá lớn, rất bất tiện khi di chuyển ta cũng chỉ có thể lợi dụng chút ít thông minh vốn có của mình sửa sang lại một vài thứ mà trông có vẻ còn dùng được để sau này sử dụng tiếp. Cả ngày hôm nay, quả thật là tinh bì lực tấn. Lê lết tấm thân đã bốc mùi ta chỉ một lòng muốn trở về phòng, muốn nhanh chóng tắm rửa một cái sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ thế nhưng vẫn không thể như ý nguyện. bởi vì có rất nhiều nha hoàn đang đứng ở trước cửa trận thế này ta không cần đoán cũng biết ai quang lâm hàn xá đám nha hoàn ở cửa nhìn thấy ta đều đồng loạt vấn an ta vẻ mặt bình tĩnh tiến lên hỏi công chúa đến đã bao lâu một nha hoàn nhẹ nhàng nói công chúa ở trong phòng chờ đợi đã lâu ta gật đầu cũng không dám chậm trễ lập tức vội vào phòng cửu công chúa lúc này đang ngồi uống trà cải trắng thì nằm ở trên đùi nàng ngủ gật hình ảnh dị thương hài hòa Ta bước nhanh đến bên cạnh nàng hỏi tại sao không sai người thông báo cho ta một tiếng. Công chúa buông chung trà thong thả nói, không sao, bản cung cũng không có gì việc gấp. Ta biết rõ còn cố hỏi, vậy tại sao ngươi lại đến đây? Là có hai việc, vốn dĩ ta đã đoán được công chúa đến đây đại khái là để làm cái gì rồi, chẳng qua cũng chính là chuyện ta tìm phòng đấy mà. Nhưng còn một chuyện khác ta thật sự là không biết. Vị phò mã không địa vị này rõ ràng đã biết cuối cùng vẫn là bày ra bộ dạng ngây ngây ngô ngô hỏi nàng tới chỗ này để làm gì. Công chúa cũng không cùng ta quanh co lòng vòng, thuận tiện mở miệng nói, nghe hạ nhân nói ngươi bảo quả đào thì một gian phòng ở chỗ hẻo lánh, ngươi muốn dùng làm gì. Ta giả bộ giật mình hỏi tại sao ngươi lại biết nhanh như vậy. Đáng tiếc công chúa cũng không cùng ta diễn trò, vẫn là bộ dáng bình chân như vậy kia. Ta biết vậy nên cũng không tiếp tục đùa nữa Thuận theo nói cũng không có gì Nhàn rỗi đến nhàm chán nên muốn làm chút gì đó ấy mà Là muốn luyện độc sao Công chúa liếc mắt nhìn ta một cái Ta giật mình đầu tiên là ngoài ý muốn tiếp theo lại Cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên Dù sao cũng là phu thê Cái này cũng không phải thiên đại bí mật gì Vì thế cũng không định phủ nhận liền gật đầu Tại sao không nói trước một tiếng với bản cung Công chúa nói Ta liếc mắt xem thường, trong lòng nói thầm nói cho ngươi làm gì, không nói ngươi cũng sẽ biết, nếu có thời gian dỗi như vậy ta thà ngủ một giấc cho sướng. Đáng tiếc, ta cười hì hì hai tiếng, nói ngươi bận rộn như vậy, và lại cái này cũng không phải việc lớn gì, hơn nữa ta cũng sợ là ngươi không đồng ý. Vậy bây giờ, ngươi cho rằng bản cung sẽ đồng ý sao? Dáng vẻ không thuận theo, không bỏ qua như vậy của nàng thực làm cho lòng ta hốt hoảng, không phải là sẽ thật không đồng ý chứ? Nhưng nghĩ lại thì việc này quả thật không phải việc lớn gì, vì sao nàng lại không đồng ý? Ta cũng không biết trả lời nàng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngây ngô cười phả lấp. Được rồi, công chúa vỗ nhẹ cải trắng hai cái, nhẹ giọng nói ta đến đây cũng không phải vì vướng mắc việc này, chính là muốn nói cho ngươi sau này muốn làm cái gì thì phải nói trước với bàn cung, lúc trước ngươi còn có một gian phòng luyện dược những thứ cần dùng đều đầy đủ cả, hiện tại ngươi như vậy chẳng phải làm điều thừa sao. Ngu ngốc! Ta đây làm quần quật suốt một ngày hóa ra là công toi à. Nhất thời ta vô cùng tức giận, toàn thân trong ngoài đều muốn bốc hòa, lại thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của cửu công chúa, càng làm cho ta muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Mà đúng lúc này, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện, vì thế càng thêm lửa giận công tâm, ngón tay chỉ vào nàng hét ngươi cố ý. Công chúa trưng ra khuôn mặt vô tội hỏi ta bản công cố ý cái gì? Ta la lên, người đã sớm biết ngày hôm nay ta làm gì, nhưng cũng không sai người nói với ta, người không phải cố ý thì là cái gì. Người đến đây nhất định là muốn cười nhạo ta chứ gì, tại sao người ác độc như vậy chứ hả. Nói tới đây ta liền nổi giận, còn có quả đào kia nữa, đầu nàng là bị gì xét rồi sao. Bản thân chủ nhân trước kia có phòng luyện dược cũng không biết ta đã nói luyện tiên đan vậy mà vẫn còn không hiểu, nàng rốt cuộc ăn cái gì để lớn lên vậy à. Ngoài miệng thở thì hồng hộc trong lòng vẫn còn một chút bực tức Nhưng lại cảm thấy la hết từ nãy giờ đã làm bản thân ta mệt đến không thở nổi Một ngày này thật sự là không chơi chết ta không được mà Trong lúc này công chúa Thủy Trung vẫn duy trì bộ dáng tựa thiếu phi thiếu Làm ta cũng không rõ rốt cuộc có phải nàng đang cười nhạo ta hay không Tóm lại là ta cảm thấy trong lòng không dễ chịu Nhưng nàng đột nhiên đưa cho ta tách trà ý bảo ta uống đi Ta cũng không khách khí cầm lấy uống một hơi hết sạch Sau đó nàng nói cố ý là có, nhưng chế diễu thì không ta làm như vậy là muốn cho dạy cho ngươi một bài học Rõ ràng là mất trí nhớ còn muốn một mực làm theo ý mình thì sao mà không làm trò cười cho thiên hạ được Nàng tiếp tục việc hôm nay may mắn là ở trong phủ bản cung cũng sẽ không làm khó dễ ngươi làm gì Nhưng ngày sau, nếu như là ở trong cung, đối mặt với phụ hoàng, ngươi nghĩ ngươi có mấy cái đầu Gật đầu ta cũng chỉ phải gật đầu Nàng lại rót thêm một chung trà đưa cho ta, còn nói từ từ uống, đến khi bình tĩnh rồi thì hãy chậm rãi ngẫm lại, xem việc hôm nay bản cung làm có đúng hay không. Nghe xong lời nàng nói, ta chậm rãi hít sâu, một vài giây sau, những ý nghĩ buồn bực trong lòng cũng dần dần vơi đi một ít. Lúc này ngẫm lại ở một góc độ khác, quả thật ta cũng có chỗ không đúng. Ta không nên giấu giếm nàng, vốn cũng không phải là việc lớn gì, hiện tại ta tự chủ trương nhưng lại là mất nhiều hơn được. Quên đi. Ta lắc đầu hỏi nàng còn chuyện khác là chuyện gì? Chuyện này coi như là ta dẫm phân chó, bỏ đi. Công chúa đột nhiên mặt ửng hồng lên. Cái này lại càng làm cho ta không thể bình tĩnh. Đây là có chuyện gì chứ? Chuyện gì có thể làm cho mặt nàng hồng như vậy a? Cái này chắc là chuyện rất lớn a. Trong lòng ta thật sự hoảng loạn chờ nàng nói với ta tin tức thật ra ngày mai là tận thế. sau một lúc lâu công chúa rốt cục cũng mở kim khẩu thương thế của ngươi cũng hồi phục không ít cứ ở chỗ này mãi chung quy cũng không phải là biện pháp tốt nhiều người nhiều miệng lỡ như truyền tới tai phụ hoàng lại thêm một trận phiền toái nữa ta nghe có chút không hiểu sau đó mới kịp phản ứng ý của nàng là bảo ta ở chung phòng với nàng a nhưng việc này là việc lớn a cũng không khác việc tận thế là mấy còn cười nhạo người ta mặt đỏ gì nữa ta thấy mặt ta lúc này có lẽ có thể so với đít khỉ a Bất quá, bây giờ còn không phải là lúc đỏ mặt trong lòng ta càng suy nghĩ ở chung phòng rồi thì sau đó phải làm sao đây. Công chúa có biết ta là nữ không? Có hai khả năng, nếu nàng đã biết vì sao ta bây giờ còn có thể trải qua thoải mái cuộc sống như thế. Nếu nàng không biết vậy trước khi làm thế mà ta ở chung phòng với nàng được nhỉ? Mù tịt, hoàn toàn mù tịt, công chúa lại hỏi tại ý của ngươi thế nào? Ta có chút xấu hổ, ha ha cười nói ta có thể còn có ý kiến gì a hai chúng ta là phu thê theo lý cũng nên ở chung một phòng. Công chúa hé miệng cười, xem ra là đối với đáp án của ta có vẻ vừa lòng. Hai chúng ta lại tiếp tục yên lặng ngồi một lát nàng mới đứng dậy nói, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai ta sai hạ nhân dẫn ngươi đến phòng luyện dược buổi tối cứ ở đây đi. Được được, ta đáp lời, đưa nàng ra đến cửa phòng. Nàng vừa đi ta liền cảm thấy thật mệt mỏi, lúc này không riêng gì thân thể mà ngay cả trong lòng cũng thật mệt Hai, đường càng ngày càng không dễ đi à, ta còn phải lăn lộn ở trong con đường hẹp quanh co đầy bụi gai này này bao lâu nữa đây Cứ như vậy ta mỏi mệt nhắm mắt, ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy Nhà hoàn được công chúa phái đến chỉ sợ đã đứng chờ trước cửa phòng từ sáng sớm ta rửa mặt xong nhìn lại nàng, cảm giác đầu tiên chính là cô nương này mà đứng thêm chút nữa chỉ sợ là thực sự sẽ phải thay chân mươi a trong lòng có chút ái náy, nhưng ai kêu ta thật sự quá mệt mỏi chứ. Nàng ở trước mặt ta vẫn an, nói một phen công chúa dặn dò sau khi tỉnh dậy liền dẫn ta đi đến phòng luyện dược quả đào đi theo phía sau ta, dọc theo đường đi ta cũng chưa từng phản ứng nàng. Đường đi không tính là quá xa, vị trí cũng không phải thực hẻo lánh, nhưng tương đối mà nói cũng không nhiều người đến, một đường đến đây cũng không thấy bao nhiêu hạ nhân, nhưng mọi thứ đều thực sạch sẽ, xem ra là mỗi ngày đều có người quét thước. Chúng ta ba người đi vào trong sân, lướt mắt một cái liền thấy trước mặt treo một tấm biển, trên tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa to đùng, dược khác. Ta quay đầu, hỏi quả đào, người có biết đây là nơi nào không? Quả đào gật đầu, hồi đáp biết chứ ra, đây là nơi trước khi ngài luyện độc. trong lòng ta mắng nàng một cái trên mặt vẫn ông dung thản nhiên vậy vì sao lần trước ngươi không nói với ta là có một nơi như vậy quả đào vẻ mặt giống như thực oan uổng vội giải thích nói ra ngài không có hỏi ta chuyện dược khắc hơn nữa ngài cũng không có nói là muốn luyện độc a nói một hồi lại là trở thành lỗi của ta ta mất trí nhớ ngươi biết mất trí nhớ là cái gì không hả chính là ta không nhớ rõ chuyện có một cái dược khắc như vậy Ta nói tiếp hơn nữa, lần trước không phải đã nói với ngươi là luyện dược sao, cái luyện dược này cùng luyện độc có gì khác nhau. Quả đào ủy khuất, nhanh chóng nói, ra ngài nói là luyện tiên đan a Cuộc đời ta có thể có một nha hoàn như thế, còn mong gì hơn nữa chứ? mười 14, xem ra ta có nên hoài nghi quả đào có lẽ cũng là xuyên đến đây không, bất quá ta là từ hiện đại còn nàng có lẽ là từ cái thời đại mà so với triều đại này còn lạc hậu hơn. Nhất định là người tối cổ. Không quan tâm đến nàng nữa ta dẫn đầu đi vào dược các mà xét theo hoàn cảnh bây giờ thì nó là của ta. Toàn bộ phòng ốc rất sáng sủa, nhưng các góc phòng đã có chút cho bụi. Đối với điểm ấy ta cũng không lấy làm lạ, sợ là doãn hiếu ân tiền nhiệm lúc trước đã từng đặc biệt dặn dò, không cho bất cứ kẻ nào bước vào trong dược các này. Dù sao thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, đều là chuyện liên quan đến mạng người, dặn dò kỹ lưỡng vẫn hơn. Ta nhìn xung quanh đánh giá một phen, kết quả rất là vừa lòng. Nơi này thậm chí có một lò luyện đan còn cao hơn ta, vô cùng có khi thế. Và lại còn có cả dược quỹ, dược liệu nơi đó nhiều không kể xiết đều là những nguyên liệu độc. Bên cạnh dược quỹ còn đặt một lồng sắt cao khoảng một thước, lồng sắt này được chia làm rất nhiều gian nhỏ, bên trong đều là những độc vật còn sống, nhưng vì hơn một tháng nay không có người cho ăn và chăm sóc nên đa phần bọn chúng đều đã chết thư thối, hoặc trở thành cái xác khô cả rồi. Mấy thứ này thật hợp khẩu vị của ta nên bất chi bất giác cũng nhìn lâu một chút Đến khi hạ nhân đến thúc giục ta mới giật mình ý thức được trời đã sắp tối đen Thật ra nếu theo như bình thường, ai dám đến thúc giục ta Nhưng hôm nay thật sự là không giống như bình thường Ta tới nơi này hơn 10 ngày, lần đầu tiên thật sự có cảm giác tai vạ đến nơi Bởi vì không bao lâu sau, ta phải dùng bữa tối cùng công chúa Sau đó sẽ cùng nàng ngủ chung giường Ta phải lấy lấy cớ gì cự tuyệt đây Nàng có thể nào vào ban đêm khuya khoắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng thành đủ loại phong tao quyến rũ hay không? Sau đó rúc vào bên cạnh ta, bảo ta xin hãy cởi áo tháo thắt lưng. Sau đó thấy hai tòa núi nhỏ trước ngực ta, sau đó. Phi phi phi, chuyện này làm sao mà xảy ra được? Ta còn có tâm tình ở đây tưởng tượng ra tình tiết mấy chuyện áp cư si không đâu sao? Không lẽ đạo đức của tròm sao song ngư đều giống như ta vậy sao? Có đôi khi thật đúng là chịu không nổi chính mình. Cả người ta huệ oải không có một chút phấn chấn, dọc theo đường đi chỉ đi theo phía sau hạ nhân, lấy tốc độ của ốc sen đi đến chính sảnh. Đây là ta lần thứ hai dùng cơm ở chính sảnh, so với lần đầu tiên thì lần này trong lòng lại tràn đầy thấp thỏm không yên. Công chúa cũng vừa mới đến, nàng đoan chính ngồi trên bàn cơm, nhìn không chớp mắt lại phối hợp với chút hương vị cổ điển đặc biệt trên người nàng, lúc này nhìn lại càng giống hình tượng khuê phòng oán phụ đêm khuya chờ trượng phu về nhà. Nghĩ đến điều này. Ngay lập tức chuông báo động trong đầu ta liền rung lên mãnh liệt theo bản năng nhéo vào đùi một phát trong lòng nói thầm hôm nay ta bị làm sao thế này, sao mà nãy giờ ta nghĩ cái gì cũng liên quan đến chàng cảnh tượng đêm khuya vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng không cần tới đại hình của cửu công chúa hầu hạ mà ta sẽ chết vì tế bào não bị suy kiệt mất thôi. Trong lúc ta đang xuất thần suy nghĩ cửu công chúa dĩ nhiên đã thấy ta đứng ngây ngốc trước cửa phòng, khóe miệng nàng bất giác vẽ ra một nụ cười tà ta mị tay phải đặt trên bàn chống đỡ cái chán. Một đôi mắt mê ly gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, nháy mắt làm cho ta có loại cảm giác nhân vi đau trở, ngã vi ngư nhục, người là đau phủ, còn ta là miếng thịt cá. Hắc hắc, ta xấu hổ ngây ngô cười, đi lên cũng không đúng mà lui về phía sau cũng không phải. Cửu công chúa đem thân thể ngồi thẳng lại, nhìn ta một hồi lâu lười biếng nói, còn đừng bên ngoài làm gì. Không lẽ ngươi muốn đứng ở cửa nhìn bàn cung dùng bữa? ta ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vã ba bước chạy tới ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn từ đàn. Dưa các còn vừa lòng không? Lão cửu không chút để ý hỏi ta. Ta gật đầu liên liệ, ánh mắt lại thủy chung đều ở những món ngon trên bàn. Ta đói a, nhưng lão cửu chưa nói ăn, ta cũng không dám động đũa. Hôm nay cũng không biết ta bị cái gì nữa, đột nhiên lá gan thật nhỏ a. Cửu công chúa thấy nước miếng của ta đều sắp chảy xuống mặt bàn cũng đoán được cũng không tiếp tục hỏi ta cái gì nữa, dẫn đầu cầm đũa lên gắp khối thịt bò vào trong bát. Động tác này của nàng vừa xong, đôi đũa của ta cũng theo sát phía sau bắt đầu như cuồng phong quét ngang toàn bộ bàn ăn. Đợi đến ta ăn cũng đã năm phần no, động tác dần dần chậm lại, lúc này mới phát hiện trong bát lão cửu vẫn là khối thịt kia, nàng một miếng cũng chưa ăn. Ta chậm rãi nhấm nuốt một miệng đồ ăn, lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cái này giống như việc ngươi ở một bên trang điểm, mà bạn trai ngươi lại nhìn ngươi chằm chằm không rời mắt, ngươi sẽ luôn cảm thấy bị nhìn đến không tự nhiên. Ta gấp một chút rau xanh bỏ vào bát của nàng, mơ hồ không rõ hỏi nàng, sao ngươi không ăn? Nàng nhìn ta thản nhiên nói, bình thường buổi tối bản cung đều không ăn cơm. Vì sao? Bảo trì thân hình. Phốc câu trả lời này thật sự làm ta bị nghẹn, ta cầm chung trà lên uống một ngụm, vuốt xuống vuốt xuống, thế này mới khó tin nói, ngươi như vậy còn giảm béo? Nàng thân thể nhỏ nhắn, vóc dáng cũng có vẻ là 1m5-1m6, nhìn nhiều lắm cũng chỉ 40kg còn giảm nữa không phải là thành bài cốt tinh sao. Giảm béo là sao? Nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn ta một cái. Ta bị nàng hỏi đến á khẩu chớp chớp ánh mắt, không biết phải trả lời như thế nào, xem ra ngần này thời gian vẫn là không thể nào dung nhập vào triều đại này, dù sao một ít danh từ hiện đại thỉnh thoảng vẫn thuận miệng mà thốt ra. Chính là bảo trì thân hình mà ngươi nói đó. Ta miễn cưỡng trả lời có lệ như vậy với nàng. Nàng cũng không truy đến cùng, chỉ nói tiếp bàn cung buổi tối đều không dùng bữa. Không được, ta không nghĩ ngợi gì liền lập tức thốt ra, không ăn cơm sao được người là sắt cơm là thép. Phương pháp này của ngươi vốn là sai lầm. Từ hôm nay ngươi một ngày ba bữa không được thiếu, muốn giảm béo thì đi ra ngoài chạy bộ luyện công tuyệt đối có hiệu quả hơn so với cách ngươi sử dụng hiện giờ. Lời này thốt lên ta thật sự hận không thể cắt cái đầu lưỡi của mình Trong lòng nói chi nhớ của cái đầu này thật là công chúa người ta không ăn cơm liên quan gì đến ngươi ngươi ăn của ngươi không phải được rồi sao Hiện tại hay rồi Lỡ như chọc cho tiểu vương bát đàn này mất hứng Không phải tự bản thân mình chịu thiệt sao Ngu ngốc thật sự là ngu ngốc Trong lòng ta run sợ chiếc đũa cầm trong tay cũng không dám tiếp tục gấp rau nữa Cứ rằng co như vậy Yên tĩnh nhưng nửa ngày cũng không thấy công chúa làm khó dễ lòng hiếu kỳ thúc đầy ta chậm rãi ngẩng đầu đôi mắt cứ như kẻ trộm liếc liếc quan sát tình trạng sắc mặt của công chúa ánh mắt vừa động nháy mắt cùng ánh mắt của tiểu vương bát đàn kia chạm vào nhau trên mặt ta không hiểu sao tự dưng nóng rực liền vội vã rời đi tầm mắt nhưng thật ra cửu công chúa lại không sợ chút nào trong mắt tất cả đều là ý cười bất quá trong chốc lát chỉ nghe nàng làm như không thể tin được nói hiếu ân đây là quan tâm bản cung sao Trên mặt ta càng nóng hơn, há mồm liền kêu ai ai quan tâm ngươi. Nhưng bản cung nhớ rõ, lúc trước khi Hiếu Ân chưa mất trí nhớ đối với cách làm này của bản cung chính là làm như không thấy cứ như thế cũng đã nhiều năm trôi qua tại sao đột nhiên hôm nay lại đứng ra ngăn cản. Ta vẫn cố sống chết dễ dụa, ngươi cũng đã nói ta hiện tại là mất trí nhớ. Nhưng mất trí nhớ thật sự sẽ làm tính tình thay đổi chênh lệch lớn như vậy sao? Công chúa nhìn ta giống như nói với ta, lại giống như thì thảo tự nói. Mà ta nhìn nàng, trung quy vẫn cảm thấy kỳ quái. Đúng rồi, tổng cảm giác công chúa đối đãi với ta bây giờ so với lúc vừa mới tỉnh có chút bất đồng, ban đầu sự hơi hơi độc ác của nàng thật sự làm ta e ngại, nhưng dần dần lại phát hiện độc ác của nàng chỉ là ở đầu miệng cùng hành động không bỏ qua cho người khác nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút đau khổ ra thì thôi. bất quá ta không dám kết luận bữa ai biết nàng là phúc hắc thật sự hay là ta từ đầu tới cuối cũng chưa làm nàng nổi điên mà thôi bữa cơm này xem như trong hữu kinh vô hiểm vượt qua hữu kinh vô hiểm có kinh ngạc kinh sợ nhưng không có nguy hiểm nhưng một đêm này đã định trước vẫn còn dài sau khi dùng cơm xong ta liền được quả đào hầu hạ tắm rửa chờ trong chốc lát cùng cửu công chúa ngủ chung một giường Ta ngồi ở bên trong dục trì, nhìn bề ngoài như nhắm mắt hưởng thụ sung sướng như thế đó, kỳ thực thống khổ không chịu nổi. Quả đào đã ở bên cạnh ta thúc dục nhiều lần thế nhưng ta vẫn lằng nhằng, chính là không muốn rời khỏi dục trì này. Trong lòng ta nổi trống vang trời, chấn động đến hoảng hốt. Liếc mắt nhìn quả đào một cái, lại không dám chắc hỏi nàng, lúc trước ta thực cùng công chúa cùng ngủ chung phòng. Quả đào vừa nghe trên mặt có vẻ vô cùng kỳ quái, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn trả lời ta, đúng vậy ra, lúc ngài chưa mất trí nhớ trước giờ đều cùng công chúa ngủ chung phòng, đây là ngài hỏi lần thứ năm rồi ta còn có thể lừa ngài sao? Được rồi được rồi, tiểu nha đầu này xem ra còn chê ta rong dài, may mà ta không phải người cổ đại, nếu không khẳng định sẽ làm cho nàng chịu không nổi. Bất quá nghĩ đến lúc trước cũng cùng cửu công chúa ngủ chung lâu như vậy cũng chưa có việc gì, bất an trong lòng cũng xem như thoáng buông xuống. Ta lại ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói với quả đào, vậy thay quần áo đi. Một đêm này cũng là trốn không thoát, không bằng đơn giản đối mặt, nàng cùng với ta ngủ cũng tốt, cười hết quần áo ta cũng được cùng lắm thì chính là rơi đầu thôi, mất một trái sữa khô thôi mà. mười 15, bất quá tuy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại vẫn không yên. Đứng bên ngoài tầm cung của cửu công chúa. Hít sâu mấy lần nhưng Thủy Trung vẫn không thể đưa tay đẩy cánh cửa mà lúc bình thường không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đẩy ra. Sau cùng của sau cùng là quả đào tốt bụng hiểu ý giúp ta đẩy cửa vào cũng không biết nàng là sợ ta ở bên ngoài chịu phong hàn hay là không muốn cùng ta cứ đứng ngốc ở cửa mãi như vậy. Đợi sau khi nàng làm xong lại đem ánh mắt truyền hướng đến ta nhẹ giọng nói ra vào đi thôi đừng để cho công chúa đợi lâu. Ta hít một ngụm khí, nhìn lại nàng, nhìn khuôn mặt thiên chân vô ta kia của nàng, lại không thể nổi giận nổi. Tốt xấu gì ta cũng có hơn 20 năm làm người, sao có thể so đo cùng tiểu hài tử, bất quá lúc này ta thật sự hận chết cái sự tốt bụng hiểu ý của nàng. Ngẫm lại trước khi nàng cũng đã hầu hạ ta nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết giờ khắc này trong lòng ta đang nghĩ cái gì chứ? Bỏ đi, bỏ đi, ta cất bước nặng nề đi vào. Đi một bước khoảng cách đến chỗ cửu công chúa lại càng ngày càng gần. Đến khi chân chính cùng cửu công chúa mặt đối mặt ta sừng sốt. Không phải lão cửu có bao nhiêu khủng bố, hoặc là bao nhiêu kinh diễm, mà là. Nàng im lặng ngồi ở bên giường, mái tóc ban ngày được vấn lên bây giờ hoàn toàn được xóa ra tóc đen như mực, mềm mại như thác nước. Thay đổi như vậy, làm cho cái vẻ mặt ngày thường đều viết người lạ chớ gần của nàng giờ khắc này lại trở nên bình dị gần gũi rất nhiều, cũng lộ ra một chút ôn nhu. Bất quá, phi phi cái ta muốn nói đến không phải là nàng, mà là sấp chăn trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt nàng kia. Cái này là có ý gì? Trong lòng ta vừa nghĩ, miệng cũng liền thốt ra. Lão cửu thản nhiên quét mắt qua ta một cái, nói nhìn không rõ sao. Nhìn rõ tất nhiên là nhìn rõ ta đâu có bị mù, nhưng ta không dám xác định trong lòng có một tia buồn bực, lại có một chút thả lỏng Trong lòng nói khó trách trước kia doãn hiếu ân cùng tiểu vương bắt đàn này ngủ cùng phòng lâu như vậy mà vẫn không xảy ra việc gì, thì ra đều là ngủ dưới đất. Nhưng thời tiết bây giờ thật sự không tính là ấm áp nàng để cho ta ngủ dưới đất, không sợ đem ta trở lại trạng thái bệnh nhân nữa sao. Tự biết nguy hiểm bên người đã được giải trừ trong đầu ta tiếp tục tính toán, lại không biết dối rắm lại bắt đầu tăng thêm. Giờ lên khóe miệng cười hắc hắc hiện tại ta cũng không còn khẩn trương nữa, cất bước đi đến bên cạnh chiếc bàn tử đàn tự rót chén trà, vừa uống vừa nói công chúa cùng ta thành thân đã mấy năm, không lẽ đều bảo ta ngủ ở nơi này. Lão cửu vừa nghe ta nói lời này, hai mắt nhất thời híp lại. Trong lòng ta bị dọa run run một cái, nhưng lời cũng đã thốt ra, dù sao cũng không thể thu hồi lại, vì thế ta liền mạnh mẽ tự chấn tĩnh uống trà che giấu nội tâm đang khẩn trương của mình. Ai biết giờ phút này trong lòng bàn tay ta đã muốn đổ mồ hôi. Không được sợ, con người là như vậy đó, mới bắt đầu ngươi không biết nàng, nếu nàng cường đại, ngươi nhất định sẽ sợ hãi không dám trêu chọc. Nhưng sau thời gian từ từ tiếp xúc ngươi phát hiện nàng mặc dù cường đại, nhưng lại có lý do làm nàng không thể diệt trừ ngươi trong lòng ngươi tất nhiên sẽ bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước vọng tưởng trèo càng cao tính toán càng sâu. Xem ra ta là thuộc loại người như thế, chính là ta vui mừng quá sớm nên đã quên tuy nàng không thể giết chết ta, lại có thể đùa chết ta. Trong nháy mắt lúc ta xuất thần, công chúa đã lên tiếng, chỉ nghe nàng vân đạm phong khinh cười yếu ớt nói, nghe ý thư của hiếu ân là muốn như thế nào. Ta có thể rõ ràng cảm giác được lúc này nàng mặc dù cười yếu ớt, nhưng trong ý cười lại cất dấu đau. Dòng hàm của ta đều run lên, luống cốn nhìn nàng, cuối cùng thanh âm lại nhỏ như mũi trả lời nàng, ta có muốn gì đâu chứ. Ta cũng chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Lão cửu thu hồi ý cười, bắt đầu từng bước tới gần ta, nàng lúc này chỉ mặc trung y, thượng đẳng tơ lụa cứ như vậy buông xuống, thậm chí ta có thể thấy rõ cái yếm tuyết trắng bên dưới trung y của nàng. Phát hiện như vậy, không khỏi làm hai gò má của ta nóng lên, trái tim đập điên cuồng. Tại sao lại có phản ứng như vậy? Ta thầm mắng chính mình, tâm nói đã là lúc nào rồi mà ta vẫn còn có tâm tình đi quan sát mấy thứ này, hơn nữa nàng với ta đều là nữ nhân, nàng có ta cũng có, của ta cũng nhất định không kém chỗ nào so với nàng. Ngày xưa khi đến nhà tắm công cộng ta cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cũng không có phản ứng giống như hôm nay à. Ta đang sợ hãi lại dối rắm thì cầm đột nhiên lại bị nâng lên, lực đạo kia rất mạnh rất cường ngạnh, ta lại không có phòng bị nên toàn bộ đầu lập tức bị nâng lên thật cao. Chờ đến khi ta định thần lại thì trước mắt đã bị tuyệt mỹ dung nhan của cửu công chúa chiếm cứ toàn bộ. Đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng mặc dù có vẻ lười biếng nhưng đồng thời cũng lại lộ ra một loại cảm giác khác ta có thể cảm giác được nhưng không biết phải hình dung như thế nào. Mà trạng thái quẫn bách lúc này cũng thật sự làm cho ta cảm nhận được nguy hiểm, hàn băng phóng tư phía. Ta đã nói lời gì không nên nói sao. Ta chọc giận nàng. Cửu công chúa lại đột nhiên cười nói, không lẽ hiếu ân là muốn ngủ chung với bản cung sao? Ta gian nan nuốt khẩu nước miếng, nói ta nào dám. Hừm, nhưng bộ dáng lão cửu có chút không tin, ngươi không dám, số lần ngày xưa ngươi đối nghịch cùng bản cung còn ít sao. Bất quá hôm nay hành động của ngươi thật đúng là làm cho bản cung ngạc nhiên, bản cung từ trước đến nay đều tôn trọng ý tứ của ngươi, nếu ngươi thật muốn ngủ chung với bản cung, bản cung cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Cái gì? Ta cả kinh nháy mắt há to miệng tình huống lúc này bỗng dưng nghịch chuyển ý tứ của công chúa ta chưa từng nghĩ tới ta vốn tưởng rằng dù thế nào nàng cũng sẽ không đồng ý việc ta cùng với nàng ngủ chung cho nên mới nổi lên ý xấu muốn đùa nàng một chút. Nhưng, vẫn là không nên, ta vô lực kéo kéo khóe miệng nhỏ giọng nói ta ngủ dưới sàn nhà là được rồi. Qua nửa ngày cửu công chúa mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng cằm của ta ra. Nàng hơi có thầm ý liếc mắt nhìn ta một cái thế này mới xoay người bước đến bên giường. Sắp xếp lại giường nệm rồi nằm xuống ngủ. Khi cửu công chúa đã làm xong hết thảy những việc này, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại tránh được một kiếp. Thế nhưng những lần sau sao có thể đều có được vận khí tốt như hôm nay. Này cũng là cái khó khăn của việc xuyên không, ở tận sâu trong lòng ta tổng vẫn sẽ có sự so sánh với hiện đại. Ở hiện đại cho dù là một chút chuyện xấu, nhưng những hình phạt đều ở trong phạm vi năng lực thừa nhận của ta, nhưng ở nơi đây ta lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Huống hồ hiện tại cũng không phải chơi trò chơi, bị giết chết xong rồi quăng vào một chút tiền là liền có thể nạp đủ máu để hồi sinh. Ở nơi đây chết là chết thật sự, sẽ không thể hồi sinh, ta hơi hoảng tâm tình thoáng cái chìm đến đáy cốc rồi. Ngồi yên một lát từng đợt khôn ý liền kéo lại trong lòng ta rất rõ đây là những thứ rối rắm vơ vẫn cho nên cũng không tiếp tục để ý cảm giác phiền muộn trong lòng nữa, nhanh chóng đứng dậy thu thập chăn gối chuẩn bị ngủ. Nhưng khi ta đang ôm lấy chăn mền chân không cẩn thận đụng phải cái ghế đặt bên cạnh, ngay sau đó liền phát ra một tiếng két. Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng lúc này là ban đêm, thanh âm này liền rõ ràng trói tay hơn. Trong lòng ta bị một tiếng này làm cho giật mình nổi hết cả tóc gáy, đồng thời thầm cầu nguyện lão cửu làm ơn đừng vì việc này mà tiếp tục kiếm chuyện với ta à. Nhưng ai biết phò mã phủ đúng là cái nơi chướng khí mà thật sự là nói gì có đó. thành âm thản nhiên của công chúa đột nhiên vang lên doãn hiếu ân nếu buổi tối để bàn cung nghe thấy ngươi ngáy ngủ tốn hơi thừa lời bàn cung sẽ lập tức may miệng của ngươi lại không tin ngươi cứ thử xem ta ngáy ngủ tốn hơi thừa lời khi nào đó không phải ta ta lười phản ứng nàng thở phì phì liền trực tiếp đắp chăn ngủ bất quá cũng không biết có phải là vì ngủ trên nền đất cứng hay không mà chung quy ta vẫn cảm giác giấc ngủ cực thiền nửa tỉnh nửa mơ Cứ như vậy cũng không biết rằng có bao lâu, mũi đột nhiên truyền đến hương vị thơm mắt dễ người ta mơ hồ hít một ngụm cực kỳ dễ người. Hương vị này không giống hương cơm cũng không giống hương hoa, nhưng người người sẽ cảm thấy dễ chịu nhịn không được muốn ngửi nhiều một chút. Chính là sau khi hít này một ngụm hương khí này ta cũng không còn biết cái gì nữa. Ngay sau đó, lại là một cỗ mùi gai mũi tanh tươi đột nhiên truyền đến, hương vị này cũng không giống mùi hương vừa rồi, nhàn nhạt, nhạt vây lấy người, mà cái mùi tanh tửi này lại ngay ở trước mũi ta và ta đã được may mắn hít vào toàn bộ. Một lát sau ta bị huân đến tỉnh lại liền ngồi dậy ngay lập tức ta sợ mình nhịn không được sẽ nôn ra mất Lúc này ta vẫn còn đang nhắm mắt, sao có thể lường trước đến có một con quái vật lớn đang ngồi chuồng hồm trước mặt ta. Cho nên cái chán của ta toàn lực đánh vào trên người hắn, lần này ta ngoại trừ muốn nôn toàn bộ đầu đều choáng vắng đến thấy mấy ông mặt trời. Đồng thời ta cũng nghe thấy quái vật lớn kia than nhẹ một tiếng, bị ta đụng ngã ngồi dưới đất. Ta cố nén ghê tởm, tâm sinh đề phòng, hơn nửa đêm mà dám lặn vào tầm cung công chúa, có thể thấy được cái thứ trước mắt này không đơn giản. Ta chậm rãi nheo nheo mắt đến khi thấy rõ trước mắt là cái gì, ta liền thất kinh hai mắt mở lớn, liền kêu lên, sư phụ.